nhà bọn họ dạy. khương lão thái thái thái độ thực minh xác lập trường cũng thực trực tiếp không hề có che lấp ân chuyện này xác thật là điền ra người làm không địa đạo ngũ nha đầu bên kia xác định không thành vấn đề có thể hỗ trợ đem này đó dày đều bán đi thật sự không được liền toàn bộ kéo trở về còn cấp điền ra người làm cho bọn họ bản thân mặt khác tìm người bán đi khương gia đại gia ra nhưng thật ra không có cảm thấy khương lão thái thái lời này có cái gì không đúng người trong nhà khẳng định là hướng về người trong nhà càng miễn bản khương lăng nha đầu này đối bọn họ khương thị tộc nhân đối toàn bộ khương gia thôn đều rất có công lao khương gia đại gia Gia không hề lý do thế tất đứng ở khương lăng bên này lăng nhi nhờ người truyền quay lại lời nhắn là không thành vấn đề nghe nói lăng nhi đã bán đi một bộ phận giày, chẳng qua còn không có toàn bộ bán xong cũng liền không có biện pháp cùng điển ra người kết toán tiền bạc khương lão thái thái lời này khẳng định là mang theo tư tâm Chính bọn họ ngày thường thu dạy đều là lập tức cấp tiền bạc, tuyệt không khắc nợ. Đến nỗi nhà bọn họ gì? Khi đem dạy giao cho lý trưởng quầy kéo đi, lý trưởng quầy lại cho bọn hắn ra nhiều ít tiền bạc, chính là bọn họ nhà mình sự tình, cùng các hương thân không quan hệ. Nhưng là lần này điền ra người dạy rõ ràng đã tới rồi Khương Lăng trong tay, Khương Lăng lại lấy không có toàn bộ bán xong vì lý do không cho cùng kết toán, Hiển nhiên cùng Khương Láo Thái Thái ngày thường làm không giống nhau. Khương gia đại gia gia cũng là trong lòng hiểu rõ, đối này không có bất luận cái gì dị nghị. Nếu điền gia nhân ái chơi tiểu tâm tư, khiến cho bọn họ lại nhiều từ từ đi. Chỉ cần xác định Khương lăng không có có hại, Khương gia đại gia gia liền an tâm. Khương lăng đương nhiên sẽ không có hại. Lấy quận Sơn huyện cùng Khương gia thôn khoảng cách, đương nàng lời nhắn chuyển quay lại Khương láo thái thái trước mặt khi, điền huyện nhi cường, hành. Cho nàng kia một xe ngựa to dậy đều đã bị nàng bán xong rồi. Hơn nữa không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng kiếm lời không ít tiền bạc, đủ để cho Điền Uyển Nhi đỏ mắt đến khóc nhiều. Đi lạc, hôm nay tiểu cô mời khách, mang hai người đi mua kẹo. Nếu kiếm lời tiền bạc, đương nhiên muốn đi Điền Uyển Nhi trước mặt khoe khoang khoe khoang. Lúc này đây nếu là Điền Uyển Nhi còn dám không bán nàng kẹo, Khương Lăng nhất định sẽ cho Điền Uyển Nhi đẹp. Đệ 95 chương Điên huyền nhi đương nhiên không dám ở Khương Lăng trước mặt tiếp tục làm bộ làm tịch. Nhìn thấy Khương Lăng xuất hiện trước tiên, nàng còn tưởng rằng Khương Lăng là tới cấp nàng đưa giày. Thằng đến ngó trái ngó phải, xác định Khương Lăng cũng không có mang giày lại đây, điên huyền nhi lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Từ lần trước rời đi Khương gia, điên huyền nhi này đoạn thời gian vẫn luôn đều quá lo lắng đề phòng, sợ Khương Lăng sẽ trả đũa nàng. Hôm nay lúc sau, nàng liền không cần sợ. Nhạc. Hai người muốn ăn cái gì kẹo, chỉ lo chọn. Mang theo Khương Đại Tráng cùng Nhị Nhiu, tiến, nhập trong tiệm, Khương Lăng nói. Ta muốn ăn cái này. Đại Tráng cùng Nhị Nhiu cũng đều không có cùng Khương Lăng khách khí, trực tiếp chọn chính mình thích ăn. Một bên điền luyển nhi biểu môi, tâm tình liền không phải rất tốt đẹp. Nàng liên nói sao, Khương ra người khẳng định ăn qua nàng kẹo. Nếu là không có ăn qua, Khương Đại Tráng cùng Nhị Nhiu có thể lập tức lấy ra chính mình thích ăn chủng loại. Nói đến cùng, nàng chính là bị Khương Lăng cấp lửa bịp. Tâm mắt dừng ở Khương Lăng trên người, Điền Uyển Nhi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không có đương trường hướng Khương Lăng làm khó dễ chất vấn. Không có biện pháp, nàng còn yêu cầu Khương Lăng hỗ trợ đem những cái đó dày đều bán đi. Nếu Khương Lăng không giúp nàng, nàng căn bản không có biện pháp cùng Điền ra người công đạo. Tuy ý đại tráng cùng nhịn nhưu chọn hảo kẹo, Khương Lăng hướng tới Điền Uyển Nhi đầu đi một ánh mắt, tính sổ, đóng gói. Điền Uyển Nhi sắc mặt đổi đổi, nàng rất muốn ra vẻ rộng rãi lại hào phong trực tiếp không thu tiền bạc. Tuy Khương Đại Tráng cùng nhị như đem kẹo lấy đi, quyền đương nàng tống cổ này hai đứa nhỏ, nhưng nàng lại không nghĩ bạch bạch tiện nghi Khương ra người, tổng cảm thấy không thu tiền bạc nàng chính mình liền ăn lỗ nặng. Liên ở Điền Uyển Nhi hai tương mâu thuẫn là lúc Khương lăng móc ra bạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở Điền Uyển Nhi nơi này ăn không, chẳng sợ Điền Uyển Nhi thật sự tính toán tặng không cho nàng. nàng cũng là sẽ không đáp ứng. huống chi khương lăng rất rõ ràng, cũng thực hiểu biết điền uyển nhi tính tình cùng tính tình. điền uyển nhi căn bản là không phải như vậy hào phóng người, bọn họ căn bản không cần ôm, có bất luận cái gì chờ mong cùng hy vọng xa vời. điền uyển nhi rốt cuộc vẫn là thu bạc. nàng không muốn làm khương lăng chiếm nàng tiện nghi, càng thêm không nghĩ ngày sau hồi tưởng lên chỉ có tràn đầy hối hận. kéo mua, tiền bạc cho, khương lăng liền tính toán mang khương đại tráng cùng nhị lưu rời đi. Khương Lăng, những cái đó dày mắt thấy Khương Lăng muốn đi người, Điền Uyển Nhi vội vàng mở miệng kêu lên. Ân, cái gì dày? Khương Lăng dừng lại bước chân, ra vẻ vẻ mặt nghi hoặc. Chính là, chính là ta đưa đi nhà các ngươi những cái đó dày. Biết Khương Lăng là cố ý ở khó xử nàng, Điền Uyển Nhi trong lòng tức giận không thôi, lại không thể không vùi đầu thừa nhận. Nga, những cái đó dày a Khương Lăng gật gật đầu, trên mặt như cũ là mờ mịt, làm sao vậy? Có việc. Khương Lăng, ngươi biết rõ ta đang hỏi chính là cái gì? Không nghĩ ngươi ngốc bị Khương Lăng vòng vo, vò, nhục nhã, Điền Uyển Nhi nóng nảy. Cái gì cái gì? Ngươi rốt cuộc nói chính là cái gì? Ta như thế nào một chữ cũng nghe không hiểu. Khương Lăng vốn dĩ chính là vì tìm Điền Uyển Nhi không thoải mái, lúc này mới sẽ cố ý mang lên Khương Đại Tráng cùng nhị như tới Điền Uyển Nhi trong tiệm. Nếu Điền Uyển Nhi chính mình đụng vào nàng trước mặt, Khương Lăng đương nhiên sẽ không khách khí, nhàn rỗi nhàm chán liền đậu Điền Huyền Nhi chơi bái. Ngươi nghe không hiểu. Khương Lăng, ngươi như vậy người thông minh, còn có thể nghe không hiểu ta nói cái gì. Khương Lăng, ngươi liền thành thật cùng ta thẳng thắn đi. Những cái đó dày ngươi rốt cuộc bán không có bán đi. Nếu là đều bán đi, ngươi có phải hay không hẳn là đem bạc kết toán cho ta? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Điền Huyền Nhi trong lòng hiểu rõ, Khương Lăng bản lĩnh chính là so nàng đại. cũng là bởi vì này đang đợi nhiều như vậy ngày cũng không chờ đến khương lăng đem những cái đó dạy đưa về cho nàng lúc sau điền uyển nhi liền có bên tâm tư muốn tìm khương lăng tắc muốn bạc nghe điền uyển nhi nói khương lăng trực tiếp liền cười nàng cũng không cùng điền uyển nhi khắc khẩu chỉ là tùy ý lắc lắc đầu dạy còn không có bán xong nếu ngươi muốn ta liền đều cho ngươi đưa tới ta không cần không cần Điền huyền nhi hiện nay sợ nhất chính là những cái đó dày ảnh hưởng nàng kẹo sinh ý nàng tháng này sinh ý đã quặn cú không ít, mà nay ở quận Sơn huyện Thanh Danh cũng đã chịu ảnh hưởng, trong lòng thật là nghẹn quất, vội vàng, cự tuyệt nói. Vậy chờ xem, khương lăng trước nay đều không phải dễ khi dễ mềm quả hồng. Là điền huyền nhi chính mình trêu chọc nàng, nàng nơi nào sẽ dễ dàng bỏ qua cho điền huyền nhi. Dù sao nàng chỗ đó dày bán xong rồi cũng là không. Bán xong. Không cho Điền luyện Nhi chờ cái một hai năm, chẳng phải cô phụ Điền luyện Nhi đối nàng tín nhiệm. Khương Lăng nói nhẹ nhàng, Điền luyện Nhi lại là không dám đại ý, không thể chờ. Không dám cùng Khương Lăng ngạnh, chạm vào, ngạnh, Điền luyện Nhi phóng mềm thanh âm, ngược lại cầu Khương Lăng nói, Lăng Nhi, tính ta cầu xin ngươi. Ngươi liền tính không xem ở ta tình cảm thượng, cũng muốn cố một cố Khương gia thôn Điền gia người chết sống A. Điền gia người nhưng đều là Khương gia nhiều năm hương thân. nhiều năm như vậy tình nghĩa chẳng lẽ ngươi liền một đinh điểm cũng không thèm để ý sao điền gia có lao có tiểu bọn họ không có này đó tiền bạc sẽ sống không nổi từ điền uyển nhi lời nói chung khương lăng trước nay đều cảm thụ không đến chút nào thành ý lần này cũng thế điền gia người chết sống không phải còn có ngươi vị này hiếu thuận cô nương sao ném xuống như vậy một câu khương lăng cũng không quay đầu lại đi rồi lưu lại điền uyển nhi sắc mặt xanh mét Rồi lại cố tình lấy Khương Lăng một đinh điểm biện pháp cũng không có. Từ Điền nguyện nhi trong tiệm ra tới, Khương Lăng tâm tình khá tốt. Tiếp nhận đại tráng phân cho nàng kẹo, chậm gì gì ăn lên. Tiểu cô, tuy rằng người kia không thế nào hảo, nhưng nàng làm kẹo sắc thật rất ngọt. Khương đại tráng lẩm bẩm nói. Ân, con hành. Nếu các ngươi lần sau còn muốn ăn, chúng ta tiếp tục lại đến. Khương Lăng gật gật đầu, trả lời. Chính là cứ như vậy. Nhà ta tiền bạc không đều bị nàng cấp kiếm đi rồi. Nhị nguy tuy rằng thích ăn kẹo, nhưng hắn không thích điền Huyền nhi, càng không vui đem nhà mình tiền bạc đưa vào điền Huyền nhi túi tiền. Không có việc gì. Chúng ta mua kẹo hoa tiền bạc, đều là nàng đưa cho nhà ta. Sơ sơ nhị nguy đầu nhỏ, Khương Lăng vui tươi hớn hở bắt đầu cùng nhị nguy giải thích lên, nguyên bản những cái đó dày, nếu điền ra người trực tiếp đưa cho các ngươi nãi mãi. nhà ta xác thật có thể từ giữa kiếm lấy một chút tranh lệch giá nhưng cũng không nhiều nhưng hiện nay điền Uyển nhi đưa đi nhà ta dạy bị các ngươi tiểu cô ta trực tiếp bán cho hàng xóm có thể so bán cho lý trưởng phải kiếm nhiều ai u khương lăng nói hứng khởi một không cẩn thận không có chú ý lộ liền đụng vào người thế tử cùng với trăm miệng một lời kinh hô khương lăng ngẩng đầu quả nhiên là nàng đoán được người nọ Thế lan xin lỗi là ta không thấy lộ khương lăng nhanh chóng đứng vững thân thể nghiêm túc xin lỗi không ngại ta chính mình cũng không thấy lộ tề lan hôm nay là thật sự thực xuất ruột nguyên bản đâm người việc này hẳn là ném cho thuộc hạ trực tiếp xử lý nhưng bởi vì kịp thời nhận ra bị đâm người là khương lăng tề lan tự nhiên là chính mình nhường đối tề học sinh đây là có việc gấp vậy ngươi chạy nhanh đi vội khương lăng vừa mới vội vàng thoáng nhìn có chú ý tới Tề Lan trên mặt thoáng hiện nôn nóng thần sắc. Ta hôm nay xác thật có việc gấp, đi trước cáo tử, ngày khác lại tới cửa xin lỗi. Hướng tới Khương Lăng gật gật đầu, Tề Lan liền phải rời khỏi. Không cần xin lỗi. Khương Lăng vội vàng xua tay, cũng không biết nàng lúc ấy như thế nào liền đầu góc nóng lên, chủ động báo thượng nhà mình địa chỉ, nếu như có yêu cầu hỗ trợ địa phương, chỉ lo sai người đi nhà ta chuyển cái lời nói. Lại nói tiếp, Lấy Tề Lan xuất thân cùng ra thế, mặc dù yêu cầu hỗ trợ, cũng khẳng định không tới phiên Khương Lăng. Rốt cuộc có thể bị Tề Lan xưng là phiền toái việc gấp, khẳng định không phải việc nhỏ. Chẳng sợ Khương Lăng có tâm, cũng chỉ sợ giúp không được gì. Khương Lăng chính mình cũng là nói xuất khẩu sau, đồng nhiên nhớ tới nàng cùng Tề Lan thân phận cách xa, mà tưởng hướng lên, vội vàng muốn sửa miệng. Nhưng mà trên thực tế, Khương Lăng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Tề Lan bỗng nhiên liền bắt được nàng cánh tay. ngươi theo ta đi a khương lăng còn không có phản ứng lại đây đã bị tề lan tún đi phía trước đi rồi tiểu cô khương đại tráng cùng nhị như tức khắc há hốc mồm kẹo cũng không rảnh lo ăn xoay người liền bước cẳng chân đuổi theo tề vương phủ xe ngựa liền ngừng ở đầu phố khương lăng không có bị lôi kéo chạy lâu lắm nàng liền theo tề lan lên xe ngựa theo sát khương đại tráng cùng nhị như cũng bị bế lên xe ngựa tiểu cô Khương đại tráng cùng nhịn như vẫn là rất có sức lực. Từ nhỏ liền lớn lên ở Khương gia thôn bọn họ, lên núi, leo cây, hạ hà đều là thái độ bình thường. Giờ phút này căn bản không có làm tề vương phủ người ôm, dựa vào chính mình liền đuổi kịp tề lan cùng Khương lăng. Lại đây bên này ngồi, Khương lăng vẫn là thực tín nhiệm tề lan. Nàng liên một cái tầm thường nông gia cô nương, hoàn toàn không có đáng giá tề lan tính kế đồ vật. Nếu nàng thật có thể giúp được với tề lan nội, Khương Lăng tự nhiên rất là cao hứng, cho nên ở Thượng Tề Vương phủ xe ngựa sau. Khương Lăng không hề có cảm giác được kinh sợ cùng sợ hãi, mà là ôm Khương Đại Tráng cùng Nhĩ Nguy, đầu hai người bọn họ chơi. Khương Đại Tráng cùng Nhĩ Nguy đều là giải sầu hải tử. Bị Khương Lăng một hống, nhất thời liền vui vẻ. Thả lòng lại, cũng không hề sợ hãi khí thế lạnh lẽo tề lan, tò mò bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Thuần thục Trấn an hảo tự ra hai cái cháu trai. Khương Lăng khỏe miệng gợi lên, chưa từng tưởng một cái quay đầu, liền đón nhận Tề Lan nhìn chăm chú. Bình tĩnh nhìn Khương Lăng, Tề Lan nhấp môi, vốn là có như vậy một lát trần chờ, rồi lại tan đi, Tề Vương Phủ Lão Thái Quân hôm nay tới quận Sơn Huyện. Lão Thái Quân. Khương Lăng hơi hơi gật đầu, cũng không phải thực minh bạch Tề Lan ý tứ trong lời nói. Nàng chuẩn bị vì ta làm ai, ta không tính toán nghe nàng. Nếu quyết định tìm Khương Lăng hỗ trợ, Tề Lan tất nhiên là thản ngôn bẩm báo. Cái kia, Lao Thái Quân là tề học sinh Khương Lăng cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì trong điểm, rồi lại giống như bị vòng càng hồ đồ. Ta tổ mẫu mất sớm, mà nay vị này Lao Thái Quân là ta tổ phụ vợ kế. Cũng không phải rất khó tìm hiểu tin tức, Tề Lan giải thích nói. Xin, xin lỗi. Khương Lăng xác thật rất xin lỗi. Nàng vẫn luôn kêu là chính mình coi trọng Tề Lan. nhưng tề vương phủ lao thái quân chuyện lớn như vậy nàng thế nhưng không có đi tìm hiểu nói thật rất không để bụng khương lăng thình lình xảy ra xin lỗi làm tề lan ngẩn người theo sau tề lan trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt hơi không thể thấy ý cười nguyên bản không thế nào vui sướng tâm tình bỗng nhiên liền không hề áp lực ngự khí cũng không hề lạnh lẽo thậm chí mang lên một chút trêu trọng lao thái quân tự tiện định ra việc hôn nhân người giúp ta đẩy rớt đệ 96 mươi chương lần này khương lăng là thật sự bị tề lan cấp chấn trụ kia kia cái gì tuy rằng nàng sát thật thực vừa ý tề lan nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy lấy nàng mà nay thân phận cùng địa vị chẳng sợ có tâm cùng người tranh đoạt tề lan cũng là không chiếm bất luận cái gì ưu thế càng đừng nói tề lan trước mắt việc hôn nhân vẫn là tề vương phủ lao thái quân tự mình định ra lại là cố ý tìm tới quận sân huyện không thể nghi ngờ là quyết tâm tại đây loại tiền đề hạ Muốn nàng giúp Tề Lan đẩy rất việc hôn nhân, Khương Lăng thật đúng là không cái này tin tưởng. Tề Lan nhìn không chớp mắt nhìn chằm chầm Khương Lăng, đáy mắt ý cười càng ngày càng đùng. Mắt thấy Khương Lăng rất là nghiêm túc bắt đầu tự hỏi, Tề Lan một tay nắm tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Khương Lăng tức khắc liền bỏ mặt. Là nàng tưởng quá nhiều điểm, Tề Lan hẳn là chỉ là ở cùng nàng nói dơ thôi. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Lăng liền nghe Tề Lan tiếp tục hỏi. lão thái quân tính tình không tốt có tin tưởng sao ngươi thật sự không dám tin tưởng nhìn tề lan khương lăng thực sự có chút không xác định tề lan chân chính ý đồ ân ta yêu cầu ngươi hỗ trợ khẳng định hướng tới khương lăng gật gật đầu tề lan nói nhưng ngươi ta chỉ là ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được nguyên bản ta sẽ không xuất hiện ở nơi đó bình tĩnh lại khương lăng lý trí thu hồi nói nguyên bản xác thật như thế nhưng người cố tình chính là như vậy vừa khéo xuất hiện. Thế Lan lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn thái độ rất là minh xác Chẳng qua cái này minh sát thái độ, thực làm Khương Lăng khó hiểu. Nàng còn không đến mức tự luyến đến nhận định Tề Lan cũng coi trọng nàng. Như vậy Tề Lan vì sao sẽ đột nhiên tìm nàng hỗ trợ? Thật sự chỉ là lâm thời nảy lòng tham, quá mức trùng hợp. Ta cùng Lao Thái quân quan hệ cũng không thân cận, nhưng Lão Thái quân là trưởng bối. Ở trong phủ rất có quyền lên tiếng. Nàng quyết định sự tình, giống nhau rất ít có người có thể đủ vi phạm. Không hề dự triệu, Tề Lan bắt đầu cùng Khương Lăng giới thiệu nổi lên Tề Vương Phủ Lao Thái Quân. Liên Tề Vương gia cùng Tề Vương Phi cũng không có biện pháp ngăn trở sao. Tuy nói Lao Thái Quân hẳn là Tề Vương Phủ lớn nhất trường bối, nhưng Khương Lăng cho rằng, ít nhất Tề Vương gia là có thể làm chút gì đó. Rốt cuộc Lao Thái Quân chỉ là Lao Vương gia vợ kế. đều không phải là tể vương gia mẹ đẻ. Lao Thái quân sẽ đi trong cung cáo trạng, lên án trong phủ tiểu bối bất hiếu. Thề Lan trả lời. Khương Lăng nhấp môi, trong lúc nhất thời liền không biết nên nói cái gì là hảo. Tại ra lên mặt gì đó, trước nay đều là rất khó giải quyết. Mặc kệ là cái nào triều đại, cái dạng gì gia đình, cũng chưa biện pháp tránh cho, cũng rất khó, can, trừ. Khương Lăng không nói lời nào, Thề Lan cũng không nóng nảy. Không hề có thúc giục Khương Lăng ý tứ, Tề Lan chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, chậm đợi Khương Lăng phản ứng. Nếu như hôm nay không có gặp gỡ ta, Tề học sinh nguyên bản là tính toán như thế nào ứng đối Tề Vương Phủ Lao Thái Quân. Trầm mặc một lát sau, Khương Lăng hỏi. Ngạnh, chạm vào, ngạnh. Tề Lan xác thật không có gì thực tốt chiêu số, đây là sự thật. A, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ Tề Lan trong miệng nghe được như vậy đáp án. Khương Lăng là thật sự có chút ốc. Cho nên, ta thật sự thực yêu cầu ngươi hỗ trợ, làm ơn. Trinh trọng chuyện lạ nhìn Khương Lăng, Tề Lan ngự khí mang theo không dễ làm người phát hiện thành khẩn. Khương Lăng không có lập tức nói tiếp, bình tĩnh nhìn Tề Lan hồi lâu, mới vừa rồi gật gật đầu. Tề Lan hơi hơi cong cong khỏe miệng, dây lát lướt qua. Bất quá ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu đã làm ra quyết định, Khương Lăng cũng không phải ướt át bẩn thỉu tính tình. Con người của ta đôi khi nói chuyện rất khó nghe, làm việc cũng hơi quá mức. Đợi lát nữa nếu là nhìn thấy tề vương phủ lao thái quân, một cái không cẩn thận đem nàng lao nhân ra khí ra tốt xấu, ngươi nhưng đến che ở ta phía trước che chở ta. Ta ở nhà cứ như vậy, cả nhà già trẻ đều che chở ta không chịu nửa điểm ý khuất. Hảo! Không có chút nào do dự, thề lan đáp. Khương Lăng liền cười. Tuy rằng nàng cảm thấy... Tề Lan cái này bảo đảm khẳng định không có tác dụng quá lớn. Rốt cuộc Tề Lan vừa mới chính mình đều nói, Tề Vương Phủ Lao Thái quân rất bá đạo một trường bối, động một chút liền ái chạy đến trong cung đi cáo trạng. Bất quá có một số việc vốn dĩ liền không cần quá mức tích cực, nàng muốn không ngoài là Tề Lan che chở nàng thái độ. Chỉ cần Tề Lan làm được, nàng liền vừa lòng. Xe ngựa dừng lại thời điểm, Khương Lăng đã sửa sang lại hảo tâm tình, đánh hảo nghị săn trong đầu. mà tề vương phủ lão thái quân nguyên bản là định liệu trước chờ tề lan đã đến, lại trăm triệu không có dự đoán được nàng chờ tới cư, nhiên là một nhà bốn người, không sai, chính là một nhà bốn người, Chứ bỏ tề lan cùng khương lăng, còn có khương đại tráng cùng khương nhị như hai cái chắc nịch béo tiểu tử, này này này lão thái quân trực tiếp sợ ngây người, chỉ vào khương đại tráng cùng Nhịn lưu tay nhịn không được run rẩy lên, hán, hai người bọn họ, theo lão thái quân tay. Tề Lan cùng Khương Lăng đồng thời xoay đầu, lập tức liền ý thức được Lao Thái quân khẳng định là hiểu lầm cái gì. Mà không đợi Tề Lan cùng Khương Lăng mở miệng, vẫn luôn đoan trang tĩnh tọa bên cạnh kim kéo dài trực tiếp từ ghế trên đứng lên, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ khí trắng bệnh, hướng về phía Lao Thái quân hét lên, bà cô, bọn họ là ai? Tổ mẫu, đây là Lăng Nhi, Khương Lăng. Làm lơ Lao Thái quân thật là xanh mét sắc mặt, Tề Lan mặt không đổi sắc giới thiệu nói. Khương lăng phối hợp cười cười, tư thái rất là dịu dàng, lăng nhi gặp qua lao thái quân, cấp lao thái quân thỉnh an. Thỉnh cái gì an? Người rốt cuộc là ai a? Kim kéo giải đối tề lan là nhất định phải được. Nàng chính mình ra thế vốn dĩ liền hảo, từ nhỏ ở nhà rất là được sủng ái, bị quắn đến vô pháp vô thiên. Mà nay thác tề vương phủ Lão thái quân cái này bà cô Phúc, nàng nhìn chúng tề vương phủ thế tử phi vị trí. Nói cái gì cũng không chịu nhường cho mặt khác nữ nhân. Thế tử nhưng thật ra cái gì a miêu a cẩu đều dám hướng bổn thái quân trước mặt lãnh. Kim kéo dài không cao hứng lao thái quân cũng rất là tức giận, nhìn về phía tề lan ánh mắt toàn là bất mãn. Tổ mẫu, lăng nhi là ta ngày sau thế tử phi. Thế lan lời này vừa nói ra, không đơn giản lao thái quân, khương lăng đều ngây ngẩn cả người. Cái gì thế tử phi? Không được. Không thể. Ba cô, chạy nhanh đem nữ nhân này đuổi đi. Kim kéo giải dầm chân la to nói. Lao Thái quân tự nhiên cũng là thái độ này. Nàng không có khả năng mặc kệ Tề Lan tìm cái nàng không hài lòng nữ nhân cưới hồi Tề Vương Phụ. Càng miễn bàn trước mắt nữ tử này tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng nói rõ chính là Tề Lan tới quận Sơn huyện lúc sau nhận thức. Quận Sơn huyện có thể có cái gì đại gia tộc tiểu thư. Hơn nữa vẫn là Lao Thái quân không quen biết, hiện nhiên là tiểu gia nhà nghèo ra tới. Không hề nghi ngờ, lao thái quân không có khả năng thích, thế tất muốn lập tức đuổi ra đi. Này nghĩ, lao thái quân liền đã mở miệng, người tới. Đem vị cô nương này. Tổ mẫu, tháng sau thư viện phóng nghỉ đông, ta sẽ mang lăng nhi hồi tề vương phủ. Đánh gây lao thái quân ra tiếng, tề Lan nói. Cái gì? Ngươi còn dám đem nàng mang về tề vương phủ? Ngươi! Ngươi lao thái quân khí một phách cái bàn, che lại ngực liền phải té xỉu. Nếu đáp ứng rồi muốn giúp Tề Lan đội, Khương Lăng đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngốc tại một bên cái gì cũng không làm. Còn nữa, từ tiến vào Tề Lan liền vẫn luôn che ở nàng phía trước, làm thực đúng chỗ. Ngược lại là nàng, cái gì đều còn không có làm. Lao Thái quân ngài lão nhân ra không có việc gì đi. Tới tới tới, ngài uống trước nước miếng nghỉ một lát. Vài bước đi qua đi bắt trụ Tề Vương phủ Lao Thái quân cánh tay. Khương lăng một bên mạnh mẽ giúp Lao Thái quân vỗ phía sau lưng, một bên ra vẻ nôn nóng quan tâm nói. Người cho ta! Khu khu khu! Khương lăng chụp quá mức mạnh mẽ, Lao Thái quân tới rồi bên miệng lăn tự lăng là không có thể nói xuất khẩu, mạnh mẽ lại nuốt trở vào. Lao Thái quân ngài có phải hay không thân thể không tốt? Chạy nhanh, vị tiểu thư này mau đi ra vì Lão Thái quân thỉnh đại phu nha. Khương lăng vừa nói vừa nhìn về phía kim kéo dài. Không khách khí sai sử nói. Kim kéo dài đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đen mặt, ngươi tính thứ gì, cư nhiên dám sai sử bổn tiểu thư. Ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Quả thực là làm càn. Buồn cười. ta không quen biết ngươi. Hướng tới kim kéo dài lắc lắc đầu, Khương Lăng hoàn toàn không có bị kim kéo dài điều ngoa khí thế hù doa trụ, mà là vẻ mặt đương nhiên thúc giục nói, lao thái quân hiện nay thực không thoải mái. Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi một lòng ngóng trông láo thái quân xảy ra chuyện? Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta sao có thể ngóng trông ta bà cô xảy ra chuyện? Ta cùng ta bà cô tốt nhất, ta bà cô đau nhất ta, ta kim kéo dài ngường đầu. Vênh vào tự đắc bắt đầu tuyên dương nàng cùng lao thái quân lại như thế nào thân cận? Đúng, đúng đúng đúng đúng, ngươi nói đều rất đúng. Nếu ngươi cùng ngươi bà cô tốt như vậy, ngươi bà cô lại như vậy thưa ngươi, ngươi chạy nhanh. đi cho ngươi bà cô thỉnh cái đại phu a không ngừng cố gắng mạnh mẽ chụp lão thái quân vài cái khương lăng tùy ý có lệ nói ta ta lão thái quân vốn dĩ liền không thích khương lăng liên tiếp bị khương lăng chụp như vậy vài cái nàng thật là tức giận đến không được vừa muốn mắng chửi lại không cẩn thận bị chính mình nước miếng sặc lại sau đó nàng liên càng thêm chật vật khu khụ khu khụ khương lăng này một phen thao tác ngay cả tề lan cũng không dự đoán được mới đầu trinh lăng lúc sau ngay sau đó mà đến chính là tràn đầy buồn cười tề vương phủ lão thái quân ngày thường nhất hảo mặt mũi một người có từng trải qua quá như vậy trường hợp nhưng lại cứ khương lăng động tác lại mau lại cường thế căn bản không phải do lão thái quân cự tuyệt thậm chí với lão thái quân nơi trốn chịu chế với khương lăng lăng là bị khương lăng khí nói không nên lời lời nói thấy khương lăng không có có hại tề lan đơn giản liền mang theo khương đại tráng cùng nhị new đi đến một bên ngồi xuống còn cố ý cấp hai đứa nhỏ cầm trên bàn điểm tâm chậm dại ăn khương đại tráng cùng nhị new đều không coi là sợ người lạ tầm mắt dừng ở nhà mình tiểu cô trên người xem tiểu cô rất bận liền thực ngoăn ngồi ở một bên ăn xong rồi điểm tâm chậm đợi tiểu cô vội xong lại dẫn bọn hắn hai về nhà tề lan có thể nhẹ nhàng ngồi vách tường bàng quan Lao Thái quân cái này bị Khương Lăng lăn lộn đương sự liền không phải thật cao hứng. Nàng sống đến tuổi này, khi nào bị như vậy chậm chê quá. Đặc biệt là Khương Lăng động tác đặc biệt thô lỗ, nàng bộ xương giả này thực sự chịu tội. Trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, Lao Thái quân một bên muốn nỗ lực tránh ra Khương Lăng bắt lấy nàng cánh tay tay, một bên liền phải tức giận trách cứ tề lan lập tức đem Khương Lăng đuổi đi. Bà cô, người mau nhìn xem nàng lạc. Nàng quá khi dễ người. Ngươi mau đuổi nàng đi, làm nàng rời đi. Kim kéo giải lại là không có chú ý tới Lao Thái quân động tác. Nàng chỉ cảm thấy cái này kêu Khương Lăng nữ tử thật là trốn mắt, tước gì lập tức đem Khương Lăng xa xa đuổi đi. Mà nàng chính mình vì bận tâm ở tề lan trước mặt ôn nhu khả nhân hình tượng, tự nhiên liền cần đến Lao Thái quân tự mình động thủ. Đệ 97 chương, Lao Thái quân không phải không nghĩ động thủ đổi người. Nhưng nàng căn bản không có tìm thích hợp cơ hội a. Đang muốn mở miệng đã bị Khương Lăng mấy bàn tay chuột không có thanh âm, nàng cũng là thực bực bội có được không? Thêm chi kim kéo dài lại là trong đó xem không còn dùng được, rõ ràng liền đứng ở bên cạnh lại không biết giúp nàng kéo ra Khương Lăng. lão Thái quân tức khắc đối kim kéo dài cũng sinh ra vài phần bất mãn. lão Thái quân đều tuổi này, vì sao phải hưng sư động chúng từ đế đô Hoàng Thành chạy tới quận Sân Huyện? nay một đường sóc nảy xuống dưới. Nàng một thân bộ xương đều thiếu chút nữa bị diêu tan, thực sự không thiếu chịu tội. Nàng là vì cái gì? Còn còn không phải là muốn thừa dịp tề vương ra cùng tề vương phi đều không ở quận Sơn Huyện, nàng một người cường thế đem tề lan bắt lấy, kiên quyết đem việc hôn nhân này cấp định rồi. Mà nàng chọn lửa kỹ càng định ra kim kéo dài lại là vì cái gì? Còn không phải nghĩ kim kéo dài là nàng nhà mẹ đẻ người, là người một nhà. Chờ đến ngày sau vào vương phủ. Nàng liền có giúp đỡ, lại không cần lo lắng Tề Vương Phi đối nàng ám hạ, sắc, tay. Lao Thái quân kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, bởi vì không phải ruột thịt nhi tử, Tề Vương ra đối nàng vị này mẹ kế trước nay đều là cung kính có thừa, thân cận không đủ. Liên quan Tề Vương Phi cùng Tề Lan, cùng nàng vị này trưởng bối cũng thật là xa cách. Đặc biệt là Tề Vương Phi, từ tiếp quản Tề Vương Phủ lớn nhỏ sự vụ. Liền không thiếu trong tối ngoài sáng cùng nàng vị này bà bà đối nghịch, nói rõ là không thể gặp nàng nhật tử quá đến quá thư thái, nghĩ biện pháp ở tra tấn nàng. Hiện nay lão Thái quân còn không sợ hãi tể vương phi. Nàng những năm gần đây cũng không phải ăn không trả tiền như vậy bao lớn mễ thật muốn động khởi tay tới, còn không chừng ai bóp chết ai đâu. Nhưng là Lao Thái quân một ngày so một ngày tuổi già, nàng rất là lo lắng ngày sau so vạn nhất thân mình vô dụng nằm ở trên giường. Tề Vương Phi sẽ cố ý ám hại nàng. Chờ cho đến lúc này, chẳng sợ nàng muốn phản kháng, cũng là hưu tâm vô lực. Nay đây, vì trước thời gian tìm hảo giúp đỡ, Lao Thái Quân rất là dụng tâm chọn tới kim kéo dài cái này cháu dâu. Nguyên bản Lao Thái Quân là cảm thấy kim kéo dài tính tình bá đạo một ít khá tốt. Đỡ phải kim kéo dài vào vương phủ, ngược lại sợ Tề Vương Phi, như vậy nàng không thể nghi ngờ là tìm một cái phế, vật đương giúp đỡ. Nhưng nàng nơi nào có thể nghĩ đến, kim kéo dài cũng liền trên mặt nhìn lợi hại, thời khắc mấu chốt thế nhưng như thế không đáng tin cậy. Trước mắt bất quá là một cái không biết từ nơi nào nhảy ra tới bình dân nữ tử, kim kéo dài như vậy một vị quan gia tiểu thư lại trừ bỏ đứng ở một bên hạt thét to, nửa điểm kính nhi cũng xử không thượng. Như vậy cháu dâu, thật sự đáng giá nàng cường, thế, bức, bách tể lan nên thú quá môn. Lao thái quân dây lát gian suy nghĩ rất nhiều. sắc mặt thật là hắc không thể xem cũng là như vậy một lát sau nàng khẽ cắn môi xúc đủ sức lực đột nhiên tránh thoát khương lăng ném ra khương lăng cánh tay khương lăng vẻ mặt không sao cả tránh ra không có biện pháp nàng từ nhỏ cũng là cái kiểu quý chủ nói là sinh ở khương gia thôn lại chưa từng trải qua việc nhà nông có thể áp chế chủ lao thái quân lâu như vậy thời gian đã rất là khó được nay không bị lao thái quân tránh thoát khương lăng túi đầu Rất là nghiêm túc xoa xoa chính mình lên men cánh tay cùng lòng bàn tay. Toan, đã tê dần, không sức lực. Tê lan đáy mắt ý cởi càng thêm dày đặc, tầm mắt trước sau tỏa định ở khương lăng trên người, theo khương lăng nhất cử nhất động mà sinh ra gợn sóng. Ba cô, nữ nhân này thật là quá thô, bỉ, nàng thấy lao thái quân không hề ho khan, kim kéo dài càng thêm ra sức cáo trạng, tiếp tục chỉ vào khương lăng muốn đuổi người. Ngươi cấp bổn thái quân câm miệng. Quá xảo. Quá náo loạn. Phàm là kim kéo dài có đinh điểm bản lĩnh có thể hàng trụ trước mắt khương lăng, lao thái quân tạm thời cũng nhịn, nhận. Dù sao cũng là cấp tề lan cưới thế tử phi, kim kéo dài càng là lên không được mặt bản, vứt là tề vương ra, tề vương phi cùng tề lan mặt, cùng nàng nhưng không nửa điểm quan hệ. Hiện giờ nàng, nếu không có là phi thường quan trọng trường hợp, quanh năm suốt tháng đều sẽ không trước mặt ngoại nhân lộ mặt, Lại sao có thể sẽ lo lắng tề vương phủ bị khua môi múa mép? Tóm lại là nháo không đến nàng trước mặt, cũng truyền không tiến nàng trong thai. Lão Thái quân mừng rỡ chế dễ ước, cầu mà không được. Nhưng tiền đề cần thiết là, kim kéo dài sẽ không trở thành nàng trói buộc. Nếu không, Lão Thái quân không ngại đương trường thay đổi vì tề lan định ra thế tử phi người được chọn. Ba cô, ngươi như thế nào mắng khởi ta tới? Ta lại không có làm sai cái gì. Ngươi muốn mắng chẳng lẽ không phải nàng sao? Kim kéo dài nhưng chịu không nổi loại này hủy khuất, dậm chân liền cùng Lao Thái quân kháng nghị lên. Lao Thái quân sắc mặt càng thêm khó coi, đầu hóc cầm ẩm văng lên. Tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kim kéo dài, làm ngươi câm miệng liền câm miệng, một bên ngốc đi. Bùn Thái quân có chuyện hỏi thế tử. Hỏi thế tử. Kim kéo dài tới rồi bên miệng oán trách lập tức lại nuốt trở vào, ngoan ngoan gật gật đầu. Ta đây nghe bà cô. Bà câu ngươi chỉ lo cùng thế tử nói chuyện, ta ngồi ở một bên nghe đó là. Ở Tề Lan trước mặt, Kim Kéo dài vẫn là rất muốn ngụy trang một bộ hiển lương thuộc đức diễn xuất. Lo liệu như vậy ý niệm, Kim Kéo dài ra vẻ ưu nhã hướng tới Lao Thái quân hành lễ, lại xoay người hướng tới Tề Lan hành xong lễ, lúc này mới một bước một đốn, lắc lư đi đến bên cạnh ngồi xuống. Không hề nghi ngờ, Kim Kéo dài là muốn ngồi ở Tề Lan bên cạnh. Bất đắc dĩ tề lan trực tiếp làm hai cái không biết tên giã tiểu tử ngồi ở lao thái quân xuống tay tòa, chính hắn còn lại là ngồi xa. Kể từ đó, trừ phi kim kéo dài muốn ngồi ở giữa môn vị trí, nếu không nàng căn bản không có biện pháp ngồi ở tề lan bên người. Cân nhắc một chút giữa môn vị trí, kim kéo dài quyết đoán từ bỏ, ngược lại chạy đến bên kia lao thái quân xuống tay vị trí ngồi xuống. Thoáng nhìn kim kéo dài biểu hiện, lao thái quân càng thêm thất vọng rồi. Vô dụng. Thật là một đinh điểm tác dụng cũng chưa dùng. Lấy kim kéo dài như vậy xử sự, sự, sao có thể hàng được Tề Lan, lại nơi nào có thể giúp nàng đối phó Tề Vương Phi. So sánh dưới, Khương Lăng phản ứng liền đặc biệt dứt khoát. Vài bước đi qua đi đi vào Tề Lan bên kia ngồi xuống, hoàn toàn không cần Tề Lan chiêu đãi, Khương Lăng tự hành khai ăn. Tề Lan liền đẩy một ly trà thủy cấp Khương Lăng. Cảm ơn. Nhẹ nhàng gật đầu, Khương Lăng không khách khí nói. tề lan khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cùng ngay sau đó khôi phục tự nhiên thế tử lao thái quân khẳng định không vui nhìn đến tề lan cùng khương lăng như thế thân cận lập tức dương giọng vừa uống tề lan không dao động quay đầu mặt vô biểu tình nhìn về phía lao thái quân là cái dạng này thế tử ngươi cũng không nhỏ là thời điểm nên nói việc hôn nhân chân chính đón nhận tề lan ánh mắt lao thái quân cũng không dám quá phận lập tức phóng mềm ngữ khí Tổ mẫu là cảm thấy đâu, kéo dài là người trong nhà, cũng là ngươi biểu muội Không có biện pháp, nếu có thể lựa chọn, lao thái quân thế tất mặt khác chọn một cái càng chọn người thích hợp. Nhưng là trước mắt đã không còn kịp rồi. Hơn nữa kim kéo dài ở kim gia đặc biệt được sủng ái, lao thái quân nếu phía trước tuyển nàng, giờ phút này lâm thời muốn thay đổi người khẳng định sẽ đắc tội kim gia. Nghĩ như thế nào đều không có lời, lao thái quân đơn giản liền tạm thời trước không dối dám. Tả hữu nàng còn có thời gian có thể đem kim kéo dài, dạy dỗ hảo. Việc cấp bách là trước đem Tề Lan ổn định mới được. Uống nước. Tề Lan bỗng nhiên túi đầu, nhìn về phía Khương Đại Tráng cùng Khương Nhĩ Nghiu. Khương Đại Tráng cùng Nhĩ như mở mịt ngầm đầu, phồng lên má, giúp, tử nhìn về phía Tề Lan. Tề Lan không mở miệng nữa, chỉ là cấp hai đứa nhỏ đều đổ một ly trà thủy, ý bảo hai người bọn họ uống. Khương Đại Tráng cùng Nhĩ Nghiu ngoan ngoan gật đầu. Tiếp nhận nước trà bắt đầu uống lên lên. Bị trực tiếp làm lơ láo thái quân tức khắc liền đen mặt. Có ý tứ gì? Nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Tề Lan không khỏi quá không coi ai ra gì, thế nhưng dám can đảm không đem nàng cái này tổ mẫu để vào mắt. Hảo, thực hảo. Nếu tề Lan không cho nàng mặt mũi cũng mơ tưởng nàng mặc kệ tề Lan tùy ý làm vậy Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là tề Lan cái này tề vương phủ thế tử lợi hại. Vẫn là nàng vị này tề vương phủ lao thái quân càng có phân lượng. Nếu thế tử không muốn nghe, tổ mẫu liền cũng không nhiều lắm lời nói. Dù sao ngươi biểu mội đã người ở ngươi trước mặt, việc hôn nhân này liền như vậy định ra. Mang theo một chút lạnh lẽo, lao thái quân thẳng làm ra quyết định. Ta việc hôn nhân đã cùng phụ vương thông báo, không nhọc phiền tổ mẫu lo lắng. Dọn ra tề vương phi không nhất định có thể ép tới trụ lao thái quân, tề lan trực tiếp mang lên tề vương ra. Lao Thái quân nhất hầu một ngạnh, nhìn về phía Tề Lan ánh mắt liền mang lên vải phần không vui. Tề Lan là cảm thấy, Tề Vương gia dám can đảm cùng nàng đối nghịch. Cũng đúng, to như vậy Tề Vương Phủ, Tề Vương gia, Tề Vương Phi, còn có Tề Lan, có một cái tính một cái, bọn họ có từng thật sự đem nàng vị này trưởng bối để vào mắt. Nhưng là kia lại như thế nào? Cho rằng dọn ra Tề Vương gia, nàng liền không có cách. Nam mơ. Người phụ vương bên kia, tổ mẫu tự nhiên sẽ đi nói. Người việc hôn nhân, tổ mẫu liền có thể quyết định. Không chút khách khí, Lao Thái quân lánh hạ mặt tới. Lao Thái quân thật sự có thể làm chủ sao? Khương Lăng không hề dự triệu lên tiếng, vẻ mặt vô tội nhìn Lao Thái quân, kia thật sự là quá tốt. Ta cùng Lan ca ca việc hôn nhân liền. Làm phiền Lao Thái quân nhiều hơn lo lắng. Không nghĩ tới Khương Lăng cư nhiên dám như vậy mặt dày vô sỉ cùng nàng nói chuyện. Lao Thái quân rất muốn trực tiếp hồi Khương Lăng một câu ngươi lại tính cái thứ gì. Nhưng là ngại với thân phận, Lao Thái quân rốt cuộc vẫn là bĩu môi, thư nhẹ một tiếng, làm người đâu, phải có tự mình hiểu lấy. Ta Tề vương phủ ngạch cửa không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể nhập. Tề vương phủ thế tử cũng không phải tầm thường nữ tử có thể leo lên. Huống chi, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi một nữ tử đột nhiên chạy đến bổn Thái quân trước mặt nói như vậy không hiểu nặng nhẹ ngôn ngữ. Thực sự năng kham, có tổn hại ngươi giáo dưỡng. Lăng nhi thực hảo. Lần thứ hai đánh gãy Lao Thái quân lời nói, Tề Lan mở miệng nói. Thế tử, ngươi là cái gì thân phận? Loại này lời nói có thể tùy tiện nói. Ngươi đến tuột cùng chí ta tề vương phủ thanh danh với chỗ nào? Lao Thái quân đột nhiên một phách cái bản, cả giận nói. Chính là chính là. Thế tử biểu ca, ngươi việc hôn nhân cũng không thể dễ dàng định ra. Nhất định phải chọn tuyển một vị tài đức vẹn toàn, ôn nhu thuộc đức tiểu thư khuê các mới có thể cùng ngươi xứng đôi. Kim kéo dài tiểu, xấu hổ, không tôi nói. Ta cũng cảm thấy tề lan ca ca tốt như vậy, chỉ có ta như vậy tài đức vẹn toàn, ôn nhu thuộc đức nữ tử mới có thể cùng này xứng đôi. Đáp lại kim kéo dài, là khương lăng càng vì ngọn, nhị nhị tiếng nói. Khương đại tráng cùng nhị như đầy mặt kinh hãi, xoay đầu nhìn về phía khương lăng. hoàn toàn không nghĩ ra nhà mình tiểu cô tiếng nói như thế nào đột nhiên trở nên như vậy quái dị tế lan lại là nháy mắt liền nhu hòa thần sắc đưa lưng về phía những người khác nhìn về phía khương lang ánh mắt tràn đầy ý cười cô nương này xác định biết chính mình đang nói cái gì sao đệ 98 mươi tám chương người người người người không biết xấu hổ kim kéo giải là muốn khoe khoang nhưng nàng tự nhận rất là mịt mờ đại gia hết thể đều ở không nói gì Không ngờ nàng thật vất vả phô tốt cục diện, lại bị Khương Lăng nhẹ nhàng đoạt đi rồi trái cây. Lại làm chuẩn Lan trực tiếp quay đầu đi xem Khương Lăng, kim kéo dài nhảy dựng lên, mặt đỏ lên chỉ vào Khương Lăng cái mũi mắng. Khương Lăng tức khắc liền lộ ra lã trá trực khóc biểu tình, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn về phía Tề Lan, Lan ca Lăng Nhi không phải loại người như vậy. Lăng Nhi đương nhiên không phải loại người như vậy. Tề Lan rất là phối hợp gật gật đầu. Thậm chí còn tự mình phát huy bổ sung một câu, Lăng Nhi tốt nhất. Khương Lăng lập tức liền đỏ mặt, ra vẻ thẹn thùng không thôi cúi đầu, kỹ thuật diễn thực sự tinh vi. Kim kéo dài cơ hồ sắp khí điên rồi. Rõ ràng Tề Vương Phủ Lão Thái Quân cùng nàng nói không phải như vậy. Lão Thái Quân nói, chỉ cần nàng nguyện ý tùy Lao Thái Quân ngàn giảm xa xôi tới rồi quận Sơn Huyện, Tề Lan liền nhất định sẽ bị nàng cảm động. Lại khẩn kế tiếp, nàng liền thuận Lý Thành Trương có thể gả tiến Tề Vương phủ. trở thành Tề Lan Thế Tử Phi. Chính là Tề Lan sao lại có thể? Tề Lan sao lại có thể thích thượng khác nữ tử, lại còn có đối khác nữ tử như Thế Ôn Nhu như nước? Thay đổi nàng, Tề Lan chính là lạnh như băng, liền một cái tươi cười cũng không muốn bố thí cho nàng. ba cô, không dám nhận mặt mắng Tề Lan, kim kéo dài ủy khuất không thôi nhìn về phía Lao Thái Quân, đầy mặt lên án. Lao Thái Quân cũng tức giận đến không nhẹ, Mới vừa rồi nàng còn không có đem Khương Lăng đương hồi sự, chỉ cảm thấy tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi đi nữ nhân này. Nhưng là hiện nay nàng không dám lại khinh thường Khương Lăng. Khương Lăng nhìn nhu nhu nhược nhược, không thành tưởng lại là cái rất có lòng dạ, thực sẽ tính kế hồ, ly, tinh. Lấy Khương Lăng một hai câu lời nói là có thể dễ dàng bắt chẹn tề lan tư thế, lao thái quân nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt miễn bàn nhiều, ám, hận. Tề Lan trước nay đều không phải hảo, nữ, sắp tính tình, những năm gần đây nhất quán giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cùng trong phủ bất luận cái gì nữ tử từng có thân mật tiếp xúc. Bên thế ra con cháu phần lớn phong, lưu, thích, thảng, cực kỳ yêu thích hồng, tay háo, thêm, hương, nhà ở cùng trong viện nhất không thiếu chính là Mỹ mạo nha đầu. Nhưng là Tề Lan không có, một cái cũng không có. Từ Tế Lan hiểu chuyện. Hắn trong viện cũng chỉ để lại gã sai vặt hầu hạ, một cái nha đầu cũng không có. Càng miễn bản hắn ra cửa bên ngoài, cũng là có tiếng cao lánh không dễ thân cận. Lao Thái quân nguyên bản đối Tề Lan rất có tin tưởng. Tả hưu Tề Lan cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện thích thượng mặt khác nữ tử, chỉ cần nàng đem kim kéo dài hướng Tề Lan trước mặt một đưa, nhiều đến là uy, bức, Tề Lan đáp ứng việc hôn nhân này thủ đoạn. Chính là Lao Thái quân trăm triệu không có dự đoán được. Tề Lan cư nhiên cho nàng mang về tới một cái Khương Lăng. Tuy rằng không rõ ràng lắm Khương Lăng rốt cuộc là như thế nào xuất thân, lao Thái quân giờ này khắc này lại cảm giác được thật sâu nguy cơ, xưa nay chưa từng có để phòng nháy mắt liền tiêu cao. Thế tử, Tề Vương phủ nhất giảng quy củ, ngươi phụ vương cùng mẫu phi cũng đều là cẩn thủ lễ nghi người. Bọn họ là quyết định sẽ không chấp thuận ngươi như thế mạo muội tư định trung thân, quả thực quá lỗ mãng, vớ vẩn. Lao Thái quân nói liền trầm, hạ, mặt tới, không lưu tình răn rệ Tề Lan nói. Tề Lan không có trả lời Lao Thái quân, chỉ là mặt vô biểu tình quay đầu, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lao Thái quân. Lao Thái quân sắc mặt biển biến, một bụng hỏa nhanh chóng nhảy thiêu, rất muốn tóm được cơ hội tiếp tục mắng Tề Lan vài câu, cố tình lại ngại với Tề Lan không hảo treo chọc tính tình, không thể không áp xuống tới. Thế tử A lấy ra lời nói thâm thiê ngữ khí. Lao Thái quân nhìn tề lan ánh mắt mang lên vài phần hận sắt không thành thép, nhà chúng ta là nhà nào? Ngươi lại là cái gì thân phận? Ngươi việc hôn nhân tuyệt đối không thể cho đùa, là nhất định phải đi qua chúng ta này đó trưởng bối cho phép cùng tán thành mới có thể định ra. Nếu không về sau tới rồi liệt tổ liệt tông trước mặt, ai có thể đảm đương đến khởi? Ai có thể cấp ra công đạo? Ta chính mình sự tình, chính mình làm được chủ. Nói thật, Tề Lan rất sớm trước kia liền tưởng như vậy cùng Lao Thái quân tỏ thái độ. Mấy năm nay Lão Thái quân ỉ vào tổ mẫu thân phận, thường thường liền hướng Tề Lan trong viện tắc người, các loại nhãn tuyến đùn đùn không dứt, Tề Lan tuy rằng không có nói rõ, lại rất là vô ngữ. Muốn rút, trừ, này đó cái đinh đối Tề Lan mà nói, không thể nghi ngờ là việc rất nhỏ. Nhưng là đuổi đi một cái, liền sẽ lại đến cái thứ hai, thời gian dài. Tề lan đơn giản liền không bồi lao thái quân chơi loại này tiểu xiếc. Rốt cuộc lao thái quân cả ngày nhàn ở nhà, sắc thật có thể toàn bộ tâm tư tới tính kế hắn. Nhưng là tề lan rất bận, hắn không có như vậy nhiều. Tơ, tơ nhàn rỗi cùng công phu ứng đối lao thái quân rất nhiều kỹ xảo. Đặc biệt lao thái quân mỗi lần kỹ xảo đều rất là cấp thấp, thực sự có chút lên không được mặt bàn, tề lan liền càng thêm không nghĩ để ý tới. Hiện nay đó là như thế. Tề Lan căn bản vô tình cùng Lao Thái quân ngồi ở chỗ này rong rong dài dài khởi tranh chấp. Hắn sở dĩ sẽ qua tới, không ngoài là muốn cùng Lao Thái quân cho thấy lập trường, cảnh cáo Lao Thái quân không cần tùy ý làm hắn chủ, càng không cần tự tiện, cám, tay hắn việc hôn nhân. Bất quá thực đáng tiếc, Lao Thái quân cũng không có lĩnh hội Tề Lan ý tứ. Nàng ý tưởng trước nay đều rất đơn giản, chính là muốn đoạt lại Tề Vương Phủ trưởng gia quyền. Tề Vương Phi sớm chút năm đối nàng vị này trưởng bối còn tính không tồi, ít nhất mặt ngoài cung cung kính kính đều duy trì, cũng coi như được với là giảng quy củ Nhưng là cùng với Tề Lan Trường Thành, Tề Vương Phi ở Tề Vương Phủ địa vị dần dần củng cố, nàng cái này lao thái quân liền có vẻ có chút trứng mắt. Thậm chí với Tề Vương Phi cái giá càng lúc càng lớn, đi ra Vương Phủ nơi trốn lấy Tề Vương Phủ nữ chủ nhân tự xưng, căn bản là không lại đem nàng vị này trưởng bối để vào mắt. lao thái quân là cái hiếu thắng người nơi nào có thể chịu đựng tề vương phi đối nàng coi khinh cùng chậm trễ cái này khí lao thái quân chịu không nổi cũng nhịn không nổi cho nên nàng nhất định phải tranh cũng cần thiết muốn tranh thế tử ngươi còn nhỏ lại tuổi trẻ khó tránh khỏi sẽ bị một ít có khác dắp tâm người sở che giấu lấy nhà chúng ta ra thế tự nhiên không thiếu muốn leo lên quyền quý thế lợi tiểu nhân đặc biệt là ngươi việc hôn nhân muốn hai họa ngươi người nhiều đến không suệ ngươi nhưng ngàn vạn không cần lầm tin với người tiểu tâm mắc mưu bị lửa. lao thái quân lời này tự nhiên chính là nói khương lăng chỉ đại tính cực kỳ minh xác không thể nghi ngờ lao thái quân ngài lão nhân ra thật sự hiểu lầm lăng nhi lăng nhi không phải thế lợi tiểu nhân cũng không nghĩ muốn leo lên quyền quý lăng nhi là thiệt tình thích lan ca, ca không có lửa gạt lan ca ca khương lăng thật muốn muốn chọc một người sinh khí quả thực dễ như trở bàn tay giờ phút này tề vương phủ lao thái quân trướng mắt nàng nàng cũng đối vị này lao thái quân rất là không mừng không chút khách khí liền giảng co tề lan nguyên bản tới rồi bên miệng biện giải cứ như vậy bị khương lăng đánh gãy không tự giác liền cong cong khỏe miệng hắn giống như thật sự nhặt về tới một cái bảo hơn nữa vẫn là tức chết người không đền mạng đại bà bối không có chú ý tới tề lan trên mặt biến hóa khương lăng nghiêm trang hướng tới lao thái quân kháng nghị lên Lăng Nhi tuy rằng xuất thân nông, ra ra thế bình thường, nhưng Lăng Nhi tuyệt không hại người chi tâm, cũng nhất lương thiện bất quá, nơi nào sẽ cố ý thai họa Lan ca ca. Lao Thái Quân nói lời này thật sự quá lệnh Lăng Nhi thương tâm, mong rằng Lao Thái Quân hướng Lăng Nhi xin lỗi nhận lỗi. Ở tới trên đường, Thế Lan có nghe Khương Lăng nói qua, nàng có đôi khi nói chuyện cũng không tốt nghe. Thế Lan nguyên bản là không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc Khương Lăng chính là một cái vô cùng đơn giản tiểu cô nương, lại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Hùng chi bọn họ phải đối tượng chính là Tề Vương Phủ Lao Thái Quân, tình huống liền cảng vì không bình thường. Không thành tưởng Khương Lăng quả nhiên như nàng chính mình theo như lợi như vậy lợi hại, Lăng là làm Tề Vương Phủ Lao Thái Quân khí sắp hôn mê qua đi. Cái này giúp đỡ không có tìm lầm, Tề Lan thiệt tình cảm thấy, có thể lâu dài hợp tác. Tề Lan tâm tình rất tốt. Bị tức giận đến không được lao thái quân lại là hoàn toàn thay đổi mặt, ngươi nhìn một cái chính ngươi này đều nói cái gì. Ngươi rốt cuộc còn có hay không một chút cô nương gia liêm, sỉ, chi tâm. Như thế như vậy không giáo dưỡng, đó là cha mẹ ngươi quán ra tới. Ngươi nếu là lại như vậy có thất thể thống, bùn thái quân liền phải tìm người thỉnh ngươi cha mẹ tới hỏi chuyện. Hỏi chuyện? Vì sao phải mời ta cha mẹ tới hỏi chuyện? Ta cha mẹ làm sai chuyện gì? Cần đến bị Lao Thái quân phái người giam giữ lên sao? Chính là ta cha mẹ đều không ở quận Sân Huyện, vậy phải làm sao bây giờ? Lan ca, ca nếu không ta đây liền nhờ người cho ta cha mẹ chuyển cái lời nhắn, làm cho bọn họ lập tức tới rồi quận Sân Huyện. Khương Lăng là thật sự thực sẽ giả ngu bạch ngọt. Biết rõ thể vương phủ Lao Thái quân đối nàng không mừng, thật muốn đem nàng cha mẹ mời đến cũng là không có hảo ý, nhưng nàng Lăng là trang đặc biệt đơn thuần. Thậm chí còn chủ động đưa ra phải cho xa ở Khương Gia Thôn cha mẹ đưa đi lời nhắn. Tế Lan đã không tính toán mở miệng, tùy ý Khương Lăng tùy ý phát huy, hắn chỉ lo ở một bên nhìn. Thật muốn chọc nóng nảy lão Thái Quân, có hắn che chở, ai cũng không thể đem Khương Lăng thế nào. lão Thái Quân còn lại là một cổ tức giận nảy lên trong lòng, mở to mắt chừng mắt Khương Lăng, hoàn toàn không thể tin được Khương Lăng thế nhưng như thế âm hiểm, xảo trá Không sai. Chính là âm hiểm, xào trá. Lao thái quân cũng sẽ không. Thật cảm thấy Khương Lăng là đơn thuần vô tri mới có thể như vậy ngôn ngữ. Nàng rất rõ ràng đây là đến từ Khương Lăng khiêu khích, trần trùi khiêu khích. Buồn cười. Tiểu. Tơ. Tơ tuổi nhỏ liền dám như thế coi khinh chậm chế nàng. Chờ đến ngày sau qua môn lên làm tể vương phủ thế tử phi. Cái này Khương Lăng còn không ngã thiên. Chẳng sợ chỉ là này một cái. Lao Thái Quân liền tuyệt đối sẽ không chấp thuận Khương Lăng gả tiến tề vương phủ. Ngược lại, gả tiến tề vương phủ cần thiết là nàng người một nhà, những người khác đều không bàn nữa. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người A? Ngốc từ sao? So sánh với Lao Thái Quân, kim kéo dài đẳng cấp liền thấp chút, cũng không có thể kịp thời nhìn ra Khương Lăng chân chính ý đồ. Ở nàng xem ra, Khương Lăng chính là thật sự xuẩn. Liền lời nói đều nghe không hiểu còn tưởng cùng nàng tranh đoạt tề vương phủ thế tử phi vị trí, si tâm vọng tưởng. Ta tiểu cô mới không phải ngốc tử. Ta tiểu cô nhưng lợi hại. Nghe được Kim kéo dài nói như vậy, Khương Đại Tráng liền không phải thật cao hứng. Nhà bọn họ trừ bỏ tam thúc, liền thuộc tiểu cô thông minh nhất. Hơn nữa tam thúc cũng chỉ có đọc sách thông minh, tiểu cô còn đặc biệt sẽ kiếm bạc. Cẩn thận tính lên, tiểu cô so tam thúc lợi hại hơn mới đúng. Ân ơn, ơn tiểu cô thông minh, tiểu cô lợi hại. Khương Nhị Nguyêu tự nhiên cũng là hướng về Khương Lăng. Lập tức đi theo Khương Đại Tráng một khối, giữ gìn nổi lên Khương Lăng. Đại chính là ngốc tử, hai cái tiểu nhân cũng là xuẩn trứng. Kim kéo dài tự xưng là xuất thân cao quý, khinh thường cùng Khương Đại Tráng cùng Nhị Nguyêu này hai tiểu hài tử danh ăn, tức giận lẩm bẩm ra tiếng. Lần này, Khương Lăng liền không vui nghe xong, vị cô nương này như thế nào nói chuyện đâu. Đại nhân cãi nhau cư nhiên còn liên lụy đến hải tử trên người. Nhà ta hai đứa nhỏ là tiểu, nhưng lại rất hiểu chuyện, mặc kệ đi đến nơi nào đều là bị chịu khen. Đệ 99 chương. Này hai cái giã hải tử kim kéo dài không thích tiểu hải tử, đặc biệt vẫn là không quen biết tiểu hải tử. Thêm chi nàng chán ghét khương lăng, tự nhiên không có khả năng đối khương đại tráng cùng nhịn yêu sắc mặt tốt. Chắc hẳn phải vậy, nàng liền mắng nổi lên khương đại tráng cùng nhịn yêu. lăng nhìn nói không sai bọn họ đều thực hiểu chuyện cũng đều thực nghe lời đều là hảo hài tử không đợi kim kéo dài mang xong thế lan liền minh xác tỏ thái độ mà tề lan như vậy vừa ra thành kim kéo dài liền không hảo xuống chút nữa mắng nàng còn muốn bận tâm ở tề lan trước mặt ấn tượng tốt tự nhiên không thể làm tề lan hiểu lầm nàng là ngôn ngữ thô tục nữ tử bất quá thực đáng tiếc kim kéo dài hôm nay biểu hiện thực sự không được tốt mặc kệ nàng kế tiếp hay không thật có thể làm được thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ bằng nàng phía trước này đó ngôn ngữ cùng hành động đã là bị tề lan liệt thượng số đen đương nhiên nói trở về chẳng sợ kim kéo dài biểu hiện thật là hoàn mỹ tề lan cũng không khả năng thích thượng nàng hôm nay việc hôn nhân này kết cục vốn chính là chú định chỉ là kim kéo dài không có ý thức được thôi rốt cuộc có phải hay không hảo hải tử các ngươi nói nhưng không tính hiểu hay không quy củ Người sáng suốt vừa thấy liền biết, trang không ra. Lão Thái Quân không thể nghi ngờ cũng là không thích Khương Đại Tráng cùng nhịn Nhu. Nghe Tề Lan khen hai cái bình dân tiểu tử, nàng nhất thời hừ lạnh ra tiếng. Tề Lan cũng không để ý Lão Thái Quân như thế nào xem. Rốt cuộc ở Lão Thái Quân trong mắt, hắn cũng không phải cái gì cung kính hiếu thuận tiểu bối. Bao nhiêu năm trôi qua, Tề Lan sớm đã thành thói quen Lão Thái Quân trong đồng có kim. Càng sâu đến lao thái quân có đôi khi tầm tình không hảo, minh mắng tình huống của hắn cũng không phải không có phát sinh quá. Tương so dưới, hôm nay Lão thái quân miễn cưỡng còn tính hòa ái dễ gần, đã thực không tồi. Đến nỗi khương gia này hai đứa nhỏ hay không hiểu chuyện, thật đúng là không cần lao thái quân tới định luận. Dù sao Tề lan chính mình là thật sự rất thích này hai đứa nhỏ. Tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, nhưng này hai đứa nhỏ đều sẽ không ầm ý, cũng sẽ không khóc tê Đinh điểm cũng sẽ không quấy rầy các đại nhân nói chuyện hay là nói sự. Như vậy Hải tử, nơi nào không hiểu quy củ. Chỉ cần Lan ca ca biết nhà ta bọn nhỏ hảo, Lăng Nhi liền thấy đủ. Khương Lăng cũng mặc kệ đáp Lão Thái quân định luận. Nàng xem như đã nhìn ra, Lão Thái quân tuy rằng thân phận sắc thật cao, nhưng lại rất là không nói lý, liền Khương Lão Thái thái đều so ra kém. Ân, Thế Lan phối hợp gật gật đầu. Thuận tay còn sờ sờ Khương Đại Tráng cùng nhịn như đầu nhỏ. Khương Đại Tráng cùng nhịn như không cấm liền đỏ mặt, có chút thẹn thùng cười cười. Cái này hình ảnh vẫn là rất tốt đẹp. Chẳng qua rừng ở Lão Thái Quân cùng kim kéo dài trong mắt, thật sự nén giận, cũng cực kỳ bực bội. Lão Thái Quân là kiên quyết không có khả năng mặc kệ tề lan cùng Khương Lăng tiếp tục hảo đi xuống. Cái này Khương Lăng nhìn xuất thân không cao, bản lĩnh cùng năng lực lại không nhỏ, thủ đoạn cùng kỹ xảo mọi thứ không thiếu. Đem như vậy nữ nhân bỏ vào tề vương phủ, Lão Thái quân hoàn toàn có thể mong muốn đến lúc đó sắp bị như thế nào tính kế. Vì tránh cho cảnh đêm thê lương, Lão Thái quân khẽ cắn môi, không nói hai lời đã kêu tới hạ nhân, muốn đem Khương Lăng đuổi ra đi. Khương Lăng liền không nói, ủy khuất không thôi nhìn tề lan. Nàng như vậy nhu nhược tiểu nữ tử, nhưng không có biện pháp cùng Lão Thái quân gọi tới này đó hạ nhân cứng đối cứng giang thượng. Thật muốn động khởi tay tới, nàng chẳng phải thua định rồi. tề lan đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn khương lăng có hại ngay sau đó chỉ thấy tề lan vẻ mặt đạm nhiên đứng lên trực tiếp làm lơ láo thái quân sắc mặt mang theo khương lăng cùng khương đại tráng hai huynh đệ nên ngang mà đi ba cô kim kéo dài dậm chân một cái vội vàng kéo lao thái quân tay tháo người chạy nhanh đem người gọi lại a thế tử dừng bước không cần kim kéo dài mở miệng lao thái quân cũng biết muốn đem tề lan lưu lại Nàng muốn đuổi đi chỉ có Khương Lăng, nơi nào là đem Tề Lan đuổi đi. Hoàn toàn tương phản, Lão Thái quân phi thường bức thiết yêu cầu Tề Lan lưu lại, để nàng tiếp tục thương thảo Tề Lan cùng Kim kéo dài việc hôn nhân. Không sai, chính là thương thảo. Tuy nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng Tề Lan cùng tầm thường tiểu bối bất đồng, Tề Lan từ nhỏ liền đi theo đương Kim Thái tử mông mặt sau chơi đùa, thường xuyên xuất nhập hoàng cung, lần chịu thánh thượng coi trọng. Lao Thái quân có thể vì Tề Lan mưu hoa việc hôn nhân, lại không có biện pháp vò đoán thẳng vì Tề Lan định ra việc hôn nhân. Đặc biệt, Tề Lan phản đối thái độ như thế kiên quyết, thật muốn nhào lớn, chỉ sợ sẽ kinh động Thánh thượng. Lao Thái quân sắc thật thực gái chạy tới trong cung cáo trạng, nhưng nàng thực thức thời. Có một số việc không ảnh hưởng toàn cục, nàng chạy tới nháo thượng một hồi, trong cung tự nhiên có người giúp nàng chống lưng. Nhưng thật muốn gặp gỡ đại sự, Lao Thái quân rất có tự mình hiểu lấy. Căn bản không dám mạnh mẽ nháo sự. Chứ phi, nàng tưởng bị thánh thượng tự mình vấn tội. Thế Lan việc hôn nhân chính là như thế. Lao Thái quân rất sớm trước kia liền tưởng chơi xấu, nhưng vẫn không có tìm được thiết nhập cơ hội. Lần này nếu không phải kim kéo dài nơi trốn điều kiện đều thực thích hợp, cùng Thế Lan cũng đủ để xứng đôi. Lao Thái quân là không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng ra này nhất chiêu. Chỉ tiếp trước mắt xem ra, Lao Thái quân này nhất chiêu chỉ sợ lại muốn thất bại. tế lan thật là càng lớn cánh càng nạnh đinh điểm mặt mũi đều không vì nàng vị này tổ mẫu để lại tế lan xác thật không tính toán bận tâm lão thái quân mặt mũi có một số việc hắn có thể làm lơ cũng có thể chịu đựng nhưng có một số việc đề cập đến hắn điểm mấu chốt hắn căn bản không có khả năng nghe theo láo thái quân an bài đặc biệt là hắn việc hôn nhân sinh ở hoàng gia tế lan từ sinh ra đã bị phong làm thế tử từ nhỏ lần chịu thánh thượng sủng ái Ngay cả thái tử cũng đối hắn cái này đường đệ rất nhiều yêu thương. Có thể nói chỉ cần chính hắn không vi phạm pháp lệnh, cố ý đi chọc giận thánh thượng cùng thái tử, hắn cả đời này đều chú định ngồi hưởng vinh hoa phú quý, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Bởi vì cái gì cũng không thiếu, tề lan bản nhân cũng không có quá lớn ra tâm, càng thêm không nghĩ tới cần thiết đến nên thú một vị gia thế tương đương quý môn thiên kim tới vì chính mình trợ lực. Hắn ngày sau muốn nên thú thế tử phi, Chỉ có thể là hắn xác thật động tâm nữ tử, không còn ai khác. nay đây, kim kéo dài ra thế như thế nào, Thế Lan căn bản không quan tâm. Lão Thái Quân có thể cấp ra những cái đó lý do, Thế Lan không cần đoán cũng có thể nghĩ đến. Nếu tất cả đều là hắn thờ ơ đồ vật, Thế Lan vì sao phải nghỉ chân? Chờ tiếp tục nghe Lão Thái Quân cùng kim kéo dài những cái đó hầu ngôn loạn ngữ sao. Cuối cùng, Thế Lan đoàn người cũng không quay đầu lại rời đi. buồn cười. Quả thực là làm càn. Thật là không đem bổn thái quân vị này tổ mẫu để vào mắt, phản thiên hắn. Lao thái quân khí không nhẹ, che lại ngực ngã ngồi ở trên ghế. Kim kéo dài cũng là lần đầu trải qua như vậy cảnh tượng. Nàng vốn đang cho rằng, chỉ cần Lao thái quân chịu ra ngựa, nàng cùng tề lan việc hôn nhân nhất định mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được, nguyên lai Lao thái quân ở tề vương phủ như vậy không có địa vị A. Thế Lan căn bản là không chịu nghe Lão Thái Quân sao? Mặc cho Lão Thái Quân lại là thuyết giáo, lại là trách cứ, Thế Lan tất cả đều không giao động, thậm chí còn dám đem một cái bình dân nữ tử quang minh chính đại đưa tới Lão Thái Quân trước mặt. Kim kéo dài càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị lừa. Nay dọc theo đường đi Lão Thái Quân nói nói thật tốt nghe a, cái gì chỉ cần nàng nguyện ý đi theo tới quận Sơn huyện, Thế Lan liền nhất định sẽ nên thú nàng tiến tề với phủ. Ngày sau nàng chính là Thế Tử Phi, Tề Vương Phủ Nữ Chủ Nhân. Lao Thái Quân còn nói, chỉ cần có Lao Thái Quân ở một ngày, Tề Vương Phủ Liền không ai có thể khi dễ được nàng, bao gồm Tề Vương Phi cái này chuẩn bà bà. Hôm nay phía trước, Kim kéo dài là thật sự tin lão Thái Quân những lời này. Thậm chí với nàng đối việc hôn nhân này rất là định liệu trước, liên quan nhìn thấy Tề Lan thời điểm cái giá cũng quả nhiên rất cao, sợ một không cẩn thận đã bị Tề Lan thấp nhìn. Nếu là sớm biết rằng việc hôn nhân này căn bản là không ảnh, nàng nào dám ở tề lan trước mặt như vậy nói chuyện. Nàng nên nhuyễn ngôn tế ngữ hống tề lan, trăm phương nghìn kế trương hiển nàng hiền huệ cùng lương thiện mới đúng vậy. Bà cô, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thế tử không thích ta, việc hôn nhân này có phải hay không mặc kệ trong lòng như thế nào sinh khí, kim kéo dài cũng không dám ở lao thái quân trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà là chỉ dám thật cẩn thận thử. Việc hôn nhân này khẳng định có thể thành. Không cần nghĩ ngợi, lao thái quân tăng thêm ngự khi nói. Nàng là tự cấp kim kéo dài tin tưởng, càng là tự cấp nàng chính mình tin tưởng. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể nhận thua. Việc hôn nhân này quan trọng nhất, quyết định chính là nàng từ nay về sau ở tề vương phủ địa vị, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích nàng quyền uy. Kim kéo dài hơi há mồm, rất muốn trả lời một câu chính là... Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, thoáng nhìn Lao Thái quân sắc mặt rõ ràng không đúng, nàng vẫn là ngoan ngoãn lại nuốt trở vào. Sớm biết rằng nàng liền không bạch chạy này một chuyến. Quận Sơn huyện như vậy xa, nay một đường sóc này nàng nhiều vất vả nha. Nếu là nàng lưu tại đế đô hoàng thành, không biết nhiều hưởng phúc đâu. Hơn nữa nàng còn không đến mức ở tề lan trước mặt ném lớn như vậy mặt, thật tốt. Lao Thái quân tất nhiên là không rảnh lo kim kéo dài tâm tình. Nàng chính mình trước mắt đều sắp bị tức chết rồi, lòng tràn đầy tưởng chính là như thế nào hòa nhau một thành, cần thiết đem Khương Lăng từ Tề Lan bên người lộng đi, ngược lại đem Tề Lan cùng Kim kéo giải việc hôn nhân định ra. Bên kia, rời đi Khương Lăng tâm tình nhưng thật ra không tồi, lược hiển đắc ý nhìn về phía Tề Lan, thế nào? Ta không có cho ngươi kéo chân sau đi. Rất lợi hại. Hướng tới Khương Lăng giơ ngón tay cái lên, Tề Lan trong lời nói không thiếu đối Khương Lăng khen ngợi. Khương Lăng liền càng cao hứng, nâng nâng cằm, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thế Lan hơi hơi gợi lên khỏe miệng, tự mình đem Khương Lăng ba người đưa về Khương gia, Phương lại chạy về quận Sơn Thư viện. Lần sau Thư viện phóng nguyệt giả, thỉnh ngươi ăn cơm. Trước khi đi, Thế Lan này cùng Khương Lăng nói. Tinh chuẩn bắt giữ đến đông đủ Lan lời nói ngươi tự, Khương Lăng tức khắc liền cười khai mặt, nghiêm túc gật gật đầu, hảo. Khương Tam Hải là lúc sau mới biết được hôm nay đã phát sinh sự tình. Đối với Khương Lăng tùy tiện giúp tề lan lớn như vậy một cái vội, Khương Tam Hải cũng không phải thật cao hứng, cũng hoàn toàn không tán thành. Bất quá sự tình đã phát sinh, Khương Tam Hải rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là càng thêm nỗ lực bắt đầu ôn thư, ở công khóa thượng cũng càng thêm tận tâm. Không có biện pháp, ai làm Khương Lăng nhìn chúng như vậy một vị thân phận tôn quý thế tử điện hạ. Phàm là Khương Lăng thích chính là một vị tầm thường học sinh, Khương Tam Hải áp lực đều sẽ không như vậy đại. Nhưng là, nếu Khương Lăng cùng Tề Lan xác thật có giao thoa, Khương Tam Hải có thể làm, chính là làm chính mình trưởng thành càng cường đại hơn, mới có thể ở thời khắc mấu chốt trở thành Khương Lăng chỗ dựa. Chẳng sợ hắn cả đời này cũng chưa biện pháp cùng Tề Vương phủ đứng ở cùng độ cao, nhưng hắn sẽ nỗ lực đứng ở làm Tề Vương phủ vô pháp bỏ qua vị trí, lực bảo Khương Lăng sẽ không tùy ý bị Tề Vương phủ khi dễ. Đệ 100 chương. Tề Lan đơn độc Khương Lăng đi ra ngoài kia một ngày. Khương Tam Hải không có ngăn đón. Có một số việc hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không phải không có đã định chủ ý nếu như Khương Lăng sắc thật thích, chẳng sợ biết rõ khó với Đăng Thanh Thiên, Khương Tam Hải cũng nguyện ý thử một lần. Khương Tam Hải thái độ bãi tại nơi đó, Khương Nhị ca bọn họ liền càng thêm sẽ không nói thêm cái gì. Chủ yếu là tề lan thân phận quá mức cao quý, Khương Nhị ca cùng Nhị tẩu cũng đắn đo không hảo đúng mực cùng trừng mực, sợ làm sai chỗ nào sẽ kéo Khương Lăng chân sau. Đơn giản liền cái gì cũng không làm nhất an toàn. Khương Lăng bản nhân nhưng thật ra cảm giác còn hảo. Tuy rằng nàng sắc thật đối Tề Lan có ý tưởng, nhưng cảm tình loại sự tình này trước nay đều không thể cơ cầu. Càng miễn bản Tề Lan đích sắc cùng nàng thân phận cách xa, mặc dù cuối cùng hai người không có thể đi đến cùng nhau cũng đúng là bình thường. Cho nên Khương Lăng tâm thái vẫn luôn thực ổn, liền tìm tầm thường thường cùng Tề Lan tiếp xúc cùng ở chung, quyền đương giao cái bằng hưu bái. Mà Tề Lan đối Khương Lăng thái độ liền rất là chu đáo tinh tế, xa xo Khương Lăng tưởng tượng muốn càng thêm săn sóc. Ngay từ đầu Khương Lăng còn cảm thấy, Tề Lan khả năng chỉ là đơn thuần tưởng cùng nàng nói lời cảm tạ. Nhưng là một ngày ở chung xuống dưới, ông Tề Lan cho nàng mua các loại tiểu ngoạn ý nhi, Khương Lăng phi thường nghiêm túc hoài nghi, Tề Lan cùng nàng hẳn là xong mũi tên. Tháng sau kỳ nghỉ, nếu như Lăng nhi có rảnh, một đạo du hồ tốt không? Chú ý tới Khương Lăng ánh mắt biến hóa, Tề Lan sắc mặt bất biến, tiếp tục đưa ra mời. Hảo A. Rõ ràng cảm giác được Tề Lan đối nàng có hảo cảm, Khương Lăng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, cười gật đầu nói. Tề Lan liền đi theo gợi lên khoẻ miệng, nhìn Khương Lăng ánh mắt mang lên ấm áp. Thiên A thiên A, cho nên nói, chúng ta muội mội đây là phải gả nhập Tề Vương Phủ. Như thế nào cũng không dự đoán được Khương Lăng cư nhiên sẽ cùng Tề Lan đáp thượng quan hệ. Giang Kỳ không dám tin tưởng hỏi Khương Tam Hải nói. Đừng vội vọng nôn. Bát tử còn không có một phiết việc hôn nhân, mặc kệ Khương Tam Hải trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng là khẳng định sẽ không thừa nhận. Nga nga nga, đúng đúng đúng, là ta nhất thời nóng nội, nói sai lời nói. Chúng ta muội muội còn không có đính hôn đâu. Chuyện này ngày sau bàn lại. Đề cập đến Khương lăng thanh danh, phản ứng lại đây Giang Kỳ vội vàng xin lỗi. Bất quá. Hắn là thật sự cảm thấy thực kinh ngạc, nhịn không được liền đẻ thấp thanh âm nói thầm nói, cái kia tề thế tử rất khó ở chung. Ta dễ nói chuyện như vậy người, đến nay cũng chưa ở thư viện cùng hắn trò chuyện qua. Tổng cảm thấy hắn người này người sống chưa gần, so ngươi sớm chút năm còn muốn khó tiếp xúc. Hắn là tề vương phủ thế tử, tự nhiên cùng chúng ta bất đồng. Khương Tam Hải tự nhận không có tề lan khí thế cường đại. Đều nói hắn tính tình lãnh. Nhưng mấy năm nay rằng kỳ bọn họ vẫn luôn cũng chưa thiếu chủ động cùng hắn đáp lời. Thế Lan lại là không giống nhau. Thế Lan người này riêng là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác gác bách mười phần khí tràng, hiếm khi có người dám dễ dàng cùng này bắt chuyện. Thêm chi Tề Lan xuất thân ở thư viện đều không phải là bí mật, một chúng học sinh phạm là có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không cố tình đi trêu chọc Tề Lan, để tránh rước lấy không cần thiết phiền thoái. Cũng đúng. Dù sao ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều theo bản năng hướng bên cạnh trốn một trốn, không dám cùng hắn đối thượng ánh mắt. Cũng may ta cùng hắn không ở một cái thư xá, đảo cũng không cần suốt ngày trốn tránh hắn. Giang Kỳ nói liền gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, nhưng chúng ta muội muội cùng hắn. Có phải hay không kém cũng quá xa điểm. Lời này khẳng định không thể tùy ý nói. Cũng liền Giang Kỳ cảm thấy hắn cùng Khương Tam Hải là thật sự muốn hảo, lúc này mới không có kiêng rẻ. Thay đổi những người khác trước mặt, Giang Kỳ khẳng định giữ kín như bưng, chẳng sợ nghẹn chết cũng kiên quyết không loạn mở miệng. Ân. Bại ở mọi người trước mặt sự thật, Khương Tam Hải nghiêm túc gật đầu, cho nên, kế tiếp thi hương, ta cần thiết đoạt được đầu danh. Giang Kỳ đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đi theo gật đầu, lấy Khương Huynh tài học, thế tất mã đáo công thành, nhất cử đoạt giải nhất. Giang Kỳ đối Khương Tam Hải tài học là thực tín nhiệm. Bất quá nếu Khương Tam Hải muốn bắt lấy thi hương đầu danh, hắn ngày đó một hồi ra lập tức cấp với Ngọc Cẩn đi thư tử. Tương so bọn họ ở quận Sơn Thư Viện, với Ngọc Cẩn ở đế đô bên kia không thể nghi ngờ có càng tốt tài nguyên. Giang Kỳ là chuẩn bị làm với Ngọc Cẩn nhiều gửi một ít đại nho văn trường cấp Khương Tam Hải, lấy trợ Khương Tam Hải tăng mạnh thực lực. Giang Kỳ không có ở tin chung đề cập Khương Lăng, với Ngọc Cẩn chỉ cho là bình thường tài học giao lưu, liền cũng không có nghĩ nhiều. Thực mau liền ấn Giang Kỳ lời nói gửi tới vài phân văn chương thẳng làm Khương Tam Hải cùng Giang Kỳ được lợi không ít. Thi hội đúng hạn tới, với Ngọc Cẩn cùng Giang Kỳ đều phải tham gia, Tề Lan nhưng thật ra không cần. Lấy Tề Lan xuất thân, hắn căn bản không cần khoa cử công danh thêm vào, càng thêm không cần tranh đoạt người đọc sách nỗ lực nhập sĩ danh lạch. Khương Lăng cũng không khẩn trương đem hết thể an trí thỏa đáng, đưa xong với Ngọc Cẩn tiến trường thi, xoay người liền đi tiếp Khương Tứ ca bọn họ. Khương Lăng sớm nhất muốn chuyển đến quận Sơn huyện trụ thời điểm, liền có đề nghị quá làm Khương Tứ Ca tới quận Sơn huyện làm nghề một sống. Nhưng mà bởi vì Khương Tứ Tẩu có hỉ, sinh hài tử, liền trì hoãn tới rồi hiện tại. Hiện giờ Khương Tứ Tẩu ôm đại béo tiểu tử cùng nhau tùy Khương Tứ Ca chuyển đến quận Sơn huyện, Khương lão gia tử cùng Khương lão Thái Thái cũng chưa ngăn đón, liền Khương Đại Ca ra Khương Tam Thạch cũng cấp mang đến. Làm Khương Tam Thạch tới quận Sơn huyện tiến học đường, là Khương Lăng yêu cầu. Phía trước vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội đem Khương Tam Thạch tiếp nhận tới. Lần này tùy Khương Tứ ca bọn họ lại đây, đặc biệt phương tiện. Tiểu muội Tuy rằng đã tới quận Sơn Huyện, nhưng rốt cuộc là xa lạ địa phương, Khương Tứ ca khó tránh khỏi liền có chút trong lòng thấp hỏng. Rốt cuộc nhìn thấy Khương Lăng, Khương Tứ ca nhẹ nhàng thở ra, la lớn. Tiểu muội Khương Tứ tẩu cũng đi theo lộ ra tươi cười, nhưng tính yên tâm. Khương Tam Thạch nhất trực tiếp. Bay nhanh nào tới, thiểu cô. Tam Thạch trường cao không ít, cũng trưởng chắc địch. Đem Khương Tam Thạch bế lên tới ước lượng trọng lượng, Khương Lăng vừa lòng cười. Xem ra đại gia ở Khương gia thôn quá đều cũng không tệ lắm, không có quá mức tiết kiệm, cũng không ở thức an thượng cắt xén chính mình. Tiểu muội, Tam ca hôm nay tiến tràng. Chúng ta tới cũng thật không phải thời điểm. Khương Tứ ca không phải người đọc sách, đối khoa khảo thời gian không hiểu nhiều lắm. Vẫn là vào quận Sơn huyện lúc sau, mới nghe được đầu đường cuối ngọ không ít người qua đường đang nói cập việc này. Đối, không có việc gì, tam ca tài học còn cần chúng ta lo lắng. Nên làm gì làm gì, không cần cảm thấy cấp tam ca thêm phiền thoái. Khương Lăng vừa nói vừa ý bảo Khương Tứ ca đem xe ngựa thượng hành lý đều hướng trong nhà dọn. Không có biện pháp, Khương Tứ tẩu ôm hài tử, Khương Lăng cũng không phải sẽ làm việc nặng người. Nhiều như vậy đồ vật khẳng định phải rửa Khương Tứ Ca một người dọn. Thế Lan tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Một ánh mắt qua đi, hắn bên người người hầu lập tức chạy tới hỗ trợ. Đột nhiên có người từ trong tay hắn đoạt đồ vật, thẳng đem Khương Tứ Ca bị hoảng sợ. Còn không có tới kịp ra tiếng, liền nghe Khương Lăng đã mở miệng, Tứ Ca đừng hoảng hốt, là người một nhà. Khương Lăng một tiếng người một nhà, Thế Lan sắc mặt nháy mắt trở nên nu hòa xuống dưới, vài bước đi tới. Ở Khương Lăng bên người đứng yên. Thế tử, đây là ta Tứ Ca, Tứ Tẩu, còn có ta Đại Ca Gia ấu Tử. Không có cùng Tề Lan khách khí, Khương Lăng bắt đầu cho nhau giới thiệu lên. Tứ Ca, Tứ Tẩu, vị này chính là Tề Vương Phủ Thế Tử, Tam Ca ở quận Sơn Thư Viện Cùng Trường. Tề Vương Phủ Thế Tử, Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu liếc nhau, không khỏi liền trắng mặt. Này, đây chính là xuất thân quý giá đại nhân vật nha. Bọn họ. thế tử thúc thúc, khương tam thạch còn nhỏ cũng không phải thực hiểu biết trong đó khác biệt, liền nghe hiểu vị này chính là nhà mình tam thúc cùng trường, lập tức hô. tề lang gật gật đầu, đem chính mình mang lại đây cấp khương đại tráng cùng nhị lưu điểm tâm phân một phần cấp tam thạch. hắn tới phía trước cũng không biết khương gia hôm nay muốn thêm một cái hải tử, bất quá hắn mua phân lượng cũng đủ nhiều, ba cái hải tử cùng nhau ăn cũng không phải ít. khương tam thạch đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thoáng qua khương lang. Xác định có thể tiếp, phương cười tủn tìm đôi tay tiếp nhận điểm tâm, ngoan ngoan nói, cảm ơn thế tử thúc thúc. ân, Không hề nghi ngờ, Khương Tam Thạch so Khương Đại Tráng cùng nhị như ngoan ngoan nhiều. Ba cái hài tử các có đặc sắc, cấp tề lan lưu lại ấn tượng đều không tồi. Có Khương Tam Thạch từ giữa trải tràn, Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu dần dần phục hồi tinh thần lại, cứ việc vẫn như cũ có chút khẩn trương cùng thấp thoảng, lại cũng có thể quy củ có lễ cùng tề lan chào hỏi. Bất quá lập tức đối Khương Lăng mà nói, càng quan trọng vẫn là trước đem đồ vật đều dọn tiến trong nhà, đỡ phải đều đứng ở gia môn ngoại sử Này đây nàng không có cấp Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu quá nhiều cùng Tề Lan hàn huyên thời gian, trực tiếp sai xử Khương Tứ Ca cùng Tề Lan người hầu lập tức làm việc lại nói. Vào gia môn, bung đồ vật, Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu do dự một lát, vẫn là trước ôm hải tử trở về bọn họ vừa mới bị an trí nhà ở cùng lúc đó, còn mang đi Khương Tam Thạch. Ấn Khương tứ tẩu nói tới nói, bọn họ đi trước rửa mặt trải đầu, hơi muộn trở ra chiêu đãi khách nhân. Tuy rằng chỉ là trong chốc lát tiếp xúc, nhưng Tề Lan khí chẳng thực sự rất mạnh, Khương tứ tẩu thiệt tình cảm thấy, nàng yêu cầu lại trong lòng xây dựng một phen. Thêm chi nàng nhìn ra được tới, Khương Lăng cùng Tề Lan là thật sự rất quen thuộc, thậm chí là đinh điểm cũng không thấy ngoại. Khương tứ tẩu liền càng có lời nói yêu cầu lặng lẽ dặn dò Khương tứ ca. Khương gia bốn huynh đệ. Khương Tứ Ca cũng liền so Khương Đại Ca Hảo một chút. Tương so Khương Nhị Ca cùng Khương Tam Hải, Khương Tứ Ca liền thật là chất phác. Như Tề Lan việc này, Khương Tứ Ca biết Tề Lan xuất thân bất phàm, là quý nhân. Nhưng không có nghĩ nhiều, càng thêm không có đem Tề Lan cùng nhà mình tiểu muội liên lụy đến một khối. Thậm chí với Khương Tứ tàu nhỏ rộng dặn do hắn vãn chút thời điểm muốn cơ linh chút, xem nàng ánh mắt hành sự, ngàn vạn đừng cho nhà mình tiểu muội thêm phiền thời điểm. Khương Tứ ca vẻ mặt ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu Khương Tứ tẩu rốt cuộc ý muốn như thế nào. Còn không phải là Tam Ca cùng trường tới trong nhà làm khách sao? Trước kia hắn cũng đụng tới quá mức Ngọc Cẩn cùng Giang Kỳ hai vị học sinh tới trong nhà làm khách, hắn liền ít đi ngôn quả ngữ, không đáp lời là được. Tả hưu hắn cũng không biết chữ, cùng hai vị học sinh lại nói không đến một khối đi. Hiện nay thay đổi tề lan thế tử, hắn trực tiếp học theo, cùng phía trước giống nhau cách làm. không chủ động mở miệng, cũng không mạo muội nói tiếp, không phải được rồi. Nơi nào còn cần cố kỵ nhiều như vậy? Ta nói ngươi có phải hay không thật gờ? Ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy? Chúng ta tam ca hôm nay ở trường thi, lại không ở nhà, vị kia thế tử vì sao đột nhiên tới cửa đến thăm? Lại xem tiểu muội cùng vị kia thế tử vẻ mặt quen thuộc bộ dáng, ngươi còn không có cảm thấy được không thích hợp nhi. Khương Tứ Tẩu vừa mới nghĩ thông suốt kia một khắc, Nhưng đem chính mình sợ hãi. Ai hư huy, nhà bọn họ tiểu mội quả nhiên không giống người thường, liền chọn trung phu quân đều không giống nhau. Nàng trước kia còn theo Khương Lão Thái Thái cân nhắc đến tuột cùng là với Ngọc cẩn Hảo, vẫn là Giang Kỳ Hảo. Ai từng tưởng nhà bọn họ tiểu mội theo dõi cư nhiên là một vị thế tử. Đệ một trăm linh một chương, Không thích hợp. Không đúng chỗ nào. Khương Tứ Ca không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghe hiểu Khương Tứ Tổ Ý Tứ trong lời nói. chính là hắn cùng nhà ta tiểu muội hai người bọn họ ai u cùng ngươi nói không rõ tính khương tứ tẩu dậm chân một cái đơn giản không cùng khương tứ ca bẻ xả khương tứ ca lại là nháy mắt hiểu ngầm lại đây vị tia thế tử cùng nhà bọn họ tiểu muội không dám tin tưởng mở to hai mắt khương tứ ca ha to miệng a a cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra tức giận trắng liếc mắt một cái khương tứ ca khương tứ tẩu nhấp môi Đệ thấp thanh âm, nhà ta tiểu muội cũng thật lợi hại, lần này tử liền tìm vị thế tử, nhà ta ngạch cửa sợ là càng thêm thấp. Cũng không biết nhân ra tề vương phủ bên kia có thể hay không ghét bỏ nhà ta tiểu muội xuất thân hèn mọn, trứng mắt nhà ta tiểu muội Khương Tứ Tẩu là thật sự quan tâm thương Lăng, cho nên mới sẽ cùng Khương Tứ ca nói này đó. Nếu không lấy nàng đương Tẩu Tẩu thân phận, nàng chỉ lo ngồi vách tường bảng quan, mắt lạnh cười xem Khương Lăng chính mình nhảy nhót đó là... Một khi Khương Lăng thật sự thăng chức rất nhanh, lên làm phượng hoàng, nàng cùng Khương Tứ Ca khẳng định sẽ đi theo thâm lây. Ngược lại, nếu như Khương Lăng cuối cùng rơi vào công giã tràng, cùng nàng cũng không quá lớn quan hệ. Nay Khương Tứ Ca gian nan nhắm lại miệng, hơn nửa ngày cũng không tìm được thích hợp lời nói đến trả lời Khương Tứ Tẩu. Chủ yếu là việc này quá đột nhiên, hơn nữa quá chấn động. Ở Khương Tứ Ca ban đầu thiết tưởng, Tương lăng vô luận như thế nào đều không thể trèo cao như vậy một môn việc hôn nhân. Nhưng trước mắt nếu như Khương Tứ Tẩu nói chính là thật sự, bọn họ Khương ra sát thật không đủ tư cách, này nhưng như thế nào cho phải. Tính tính, tiểu mội là cái người thông minh, nàng khẳng định trong lòng hiểu rõ. Lại vô dụng, còn có tam ca ở mặt trên chống đâu. Hai ta ở chỗ này nói thầm cả buổi cũng tất cả đều là vô nghĩa, vô dụng. Đợi nửa ngày cũng không chờ tới Khương Tứ ca đáp lại. Khương Tứ Tẩu thở dài một tiếng, như vậy đình chỉ. Khương Tứ ca hơi há mồm, lại nhắm lại, cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Việc này xác thật vượt quá hắn ngoài ý liệu, hắn quản không được, cũng không còn hắn pháp. Có Khương Tứ Tẩu ở, giữa trưa liền không cần đi ra ngoài ăn cơm. Không đợi Khương Lăng mở miệng, Khương Tứ Tẩu liền vào phòng bếp. Tứ Tẩu, nhị ca nhị Tẩu có công đạo, làm chúng ta đi tiểu lầu ăn cơm. Nhà mình tiểu lầu, Khương Lăng đi thực cần liền. Không cần không cần. Tiểu lâu là phải làm sinh ý, chúng ta liền bất quá đi thêm phiền thoái. Tứ tẩu ở nhà cho các ngươi làm. Đúng rồi tiểu muội cá vẫn là ăn thịt kho tẩu sao. Khương lăng khẩu vị, khương tứ tẩu vẫn luôn đều nhớ rất rõ ràng. Thấy khương tứ tẩu đã bắt đầu bận việc, khương lăng liền cũng không lại ngăn cản, gật gật đầu, ân. Thành, kia phòng bếp giao cho tứ tẩu, tiểu muội ngươi đi trước chiêu đãi khách nhân. Hướng tới chính sảnh đứa môi. Khương Tứ Tẩu nhỏ giọng thuốc dục nói. Hảo! Khương Lăng sắc thật không tính toán vẫn luôn đem tề lan lượng ở chính sảnh, ứng song thanh liền xoay người đi rồi. Nhìn Khương Lăng hiểu điệu bóng dáng, Khương Tứ Tẩu nhịn không được liền lắc lắc đầu. Nhà bọn họ tiểu mội sắc thật rất đẹp, chỉ hy vọng ở việc hôn nhân thượng cũng có thể xuôi gió xuôi nước, được như ước nguyện. Khương Tứ Tẩu ở phòng bếp bội, Khương Tứ ca ở trong phòng hống hải tử, Khương Tam Thạch trực tiếp ngủ rồi. Thậm chí với chính sảnh vẫn là chỉ có Khương Lăng cùng Tề Lan hai người ngốc, đảo cũng ăn ý. Ta tứ ca một sống rất không tồi. Trước kia ta liền nghĩ làm hắn tới quận Sơn huyện làm một sống, cũng cho hắn một ít bản vẽ làm hắn trước luyện. Bất quá bởi vì ta tứ tẩu sinh hài tử, hắn liền vẫn luôn không có thể tới rồi quận Sơn huyện, thẳng đến hôm nay mới một nhà ba người một khối chuyển đến quận Sơn huyện. Nhắc tới Khương Tứ Ca, Khương Lăng giới thiệu nói. ân Thế Lan thực thích nghe Khương Lăng nói chuyện. Cho dù là một ít không quan trọng gì về vật, chỉ cần là Khương Lăng nói, hắn đều sẽ nghiêm túc nghe. Bất quá hắn bản nhân xác thật ít nói, so chi Khương Tam Hải còn muốn càng thêm thanh lãnh. Khương Lăng lại là không thèm để ý Tề Lan lời nói thiếu. Một người rốt cuộc có hay không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, trước nay đều không phải xem đáp lại nàng số lượng từ nhiều ít. Tề Lan thái độ vẫn luôn đều bãi tại nơi đó, rành mạch, rõ ràng. Liền Khương Tam Hải đều chọn không làm lỗi tới, huống chi là nàng. Còn có Tam Thạch, ta đại ca ra liền này một cái nam loa đại ca đại tẩu tưởng hắn nhiều đọc chút thư, cùng ta Tam, ca giống nhau. vừa lúc ta nhị ca ra hai cái tiểu tử đều ở quận Sơn huyện đi học đường, ta liền đem Tam Thạch cũng nhận lấy. Khương Lăng nói tới đây, dừng một chút, kỳ thật ta nguyên bản là nghĩ đem đại ca ra hai cái khuê nữ cũng tiếp nhận tới. Đại Nữ cùng nhị Nữ đều thương ngoan. cũng đều thực hiểu chuyện, tính tình cực hảo. Bất quá cứ như vậy, cũng chỉ dư lại ta đại ca đại tẩu lưu tại Khương Gia Thôn, bọn họ nghĩ đến sẽ không nguyện ý. Tuy rằng Khương lăng thật là vì đại nữ cùng nhị nữ hảo, nhưng lập tức đem đại phòng ba cái hài tử đều tiếp đi, quận Sơn huyện lại không giống tiểu bắt chấn rời nhà gần, Khương đại ca cùng đại tẩu không có biện pháp nghĩ đến nhìn xem nhi nữ liền tùy thời ra cửa. Tóm lại vẫn là không ổn. Còn nữa, đại nữ cùng nhị nữ học chính là theo thùa khương lão thái thái mà nay rất coi trọng trong nhà bán giày sinh ý liên quan giáo khởi đại nữ cùng nhị nữ cũng càng thêm tận tâm nghe nói đại nữ cùng nhị nữ tiến triển bay nhanh liên tiếp được đến khương lão thái thái khen đã là giành được trong nhà trưởng bối yêu thích như vậy thế cục cùng tình cảnh đối đại nữ cùng nhị nữ thật là thực hảo khương gia thôn cố nhiên so ra kém quận sơn huyện phồn hoa cùng náo nhiệt lại là các nàng gia cùng căn Lại có thể lưu tại cha mẹ bên người, ý nghĩa tất nhiên là bất đồng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Khương Lăng vẫn là từ bỏ đem đại nữ cùng nhị nữ kế đó quận Sơn huyện ý niệm, chỉ kế đó tam thạch. Liên Tế Lan từ Khương Lăng nơi này nhận chi, Khương gia người cho nhau chi gian ở chung thực hảo, không khí cũng rất là hòa hợp. nay đây đối Khương gia đại phòng ba cái hải tử đi lưu vấn đề, Tế Lan không có bất luận cái gì ý tưởng, Khương Lăng thích liền hảo. Khương Lăng cũng cũng chỉ là đơn thuần nhắc mãi, nhắc mãi xong rồi liền ngược lại nói lên lần này khoa cử sự tình. Nguyên nhân chính là vì đối Khương Tam Hải thực yên tâm, Khương Lăng đã là bắt đầu suy tính, thì Hương sau khi chấm dứt, Khương Tam Hải là như cũ lưu tại quận Sơn Thư viện, vẫn là ngược lại đi đế đô thượng Thư viện. Nghe với học sinh ý tứ, đế đô Hoàng Thành bên kia Thư viện so quận Sơn Thư viện muốn càng tốt. Bất quá ta cảm thấy đi, nếu Hoàng Thành thật như vậy hảo. Ngươi lại làm gì đại thật xa chạy tới quận Sơn thư viện. Nhưng hai cái thư viện đều rất có danh, hẳn là mỗi người mỗi vẻ, nếu là đều có thể thượng quá, học thức khẳng định càng thêm viên bác. Khương Lăng toái toái thi thầm. Chỉ cần chịu tiến tới, khắc khổ đọc sách, không tồn tại cái nào thư viện càng tốt cái cách nói này. Hoàng thành bên kia học sinh không thấy được tài học liền so quận Sơn thư viện học sinh hảo. Ngược lại. Quận Sơn thư viện bên này cũng không nhất định liền so Hoàng Thành càng thêm xuất chúng. Nói đến cùng, vẫn là xem cá nhân. Cực kỳ khó được, Thế Lan nói một trường xuyên nói. Kia hai cái thư viện đều đi, không hảo sao. Thế Lan nói khẳng định có lý, Khương Lăng cũng là tán thành. Bất quá có thể đồng thời thượng hai cái thư viện, hai bên tài học đều thiết thân thể nghiệm một lần, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Không tốt. Nhưng mà... Tề Lan ngắn ngủn hai chữ phủ định Khương Lăng đề nghị. Khương Lăng chấp chớp mắt, cũng không nóng nảy, chậm đợi Tề Lan càng nhiều giải thích. Thư viện cũng phân công hệ. Khương huynh ngày sau nếu như xác định muốn vào triều làng quan, hoặc là là quận sơn thư viện bên này phe phái, hoặc là là hoàng thành thư viện bên kia phe phái. Hai cái thư viện đều muốn đi, ngược lại sẽ bị hai cái phe phái đồng thời bài xích. Đến lúc đó tả hữu giác công, tứ cố cô vô thân. Chỉ biết trở thành quan trường khí tử Càng nhiều nguyên nhân Không cần Tề lan giải thích Khương lăng chính mình hẳn là liền minh bạch A, Còn có phe phái phân chia sao Ta còn tưởng rằng thiên hạ học sinh toàn văn nhân Đến lúc đó liền đều là quan văn Nhiều lắm cùng võ quan cho nhau Nhìn không thuận mắt đâu Khương lăng không có đương quá quan Sắc thật không hiểu biết này đó Liên Nang chính mình trước kia nhận chi Nghe nói đều là văn thần võ tướng bất hỏa Càng nhiều lại là hiểu biết rất ít Văn nhân kinh nhau. Thế Lan nhẹ nhàng bâng cơ nói. Khương lăng mở người, theo bản năng đi theo gật gật đầu. Đối Nga, nàng thiếu chút nữa đã quên, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ tướng còn có thể lấy thật thương thật đao bản lĩnh lực gáp đàn nghèo, giành được mọi người tán thành cùng tin phục. Nhưng văn thần muốn so ra cái một vài, thật là không có khả năng, chỉ sợ càng nhiều vẫn là lẫn nhau trong lén lút không phục, cùng với cho nhau nhìn không thuận mắt. Thêm chi Khương Tam Hải vô xuất thân, vô bối cảnh, muốn ở quan trường chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Nếu là lại bị hai bên phe phái nhận định là tường đầu thảo, ai cũng không muốn tín nhiệm Khương Tam Hải, chỉ sợ Khương Tam Hải thế tất sẽ ở trên triều đình một bước khó đi, bước đi duy gian. Như vậy cục diện chỉ là ngẫm lại đều thực dày vo, Khương Lăng vội vàng đánh mất chính mình miên man suy nghĩ, là ta quá mức chắc hẳn phải vậy, căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Thiếu chút nữa nháo ra chê cười. Khương huynh mà nay tài học rất là hơn người, kế tiếp thi hội lý nên không thành vấn đề. Ở Tề Lan nơi này, Khương Lăng nói cái gì đều không cần kiên kỵ, cũng không cần tiểu tâm cẩn thận, tự nhiên không tồn tại chê cười vừa nói. Đến nỗi Khương Lăng muốn vì Khương Tam Hải cung cấp trợ lực, Tề Lan cam nguyện vì này lại lao, Lăng Nhi an tâm. Hoàng Thành thư viện bên kia sách, ta trực tiếp đưa cho Khương huynh liền hảo. Tề Lan không thi khoa cử, không lo quan. tự nhiên không cần để ý tới văn thần chi gian phe phái tranh chấp. Hắn sở dĩ sẽ lựa chọn tới quận Sơn Thư viện, thuần túy là không nghị ở đế đông đốc, đơn thuần muốn ra tới đi một chút thôi. Đến nỗi hoàng thành Thư viện bên kia tư liệu, bất luận là sách vẫn là ngày thường khảo đề, Tề Lan dễ dàng đều có thể bắt được, hoàn toàn có thể tương trợ Khương Tam Hải. Bất quá hoàng thành Thư viện bên kia phu tử tài nguyên, Tề Lan liền không có biện pháp. Tại đây một phương diện, Khương Tam Hải chỉ có thể sai thất, không có lựa chọn nào khác. Cũng là, ta không cần quá mức lo lắng, Tam ca chính mình khẳng định đã sớm tính toán hảo. Khương Lăng nguyên bản suy xét việc này, trừ bỏ giúp Khương Tam Hải quy hoạch, cũng là ở an bài nàng chính mình kế tiếp hay không yêu cầu đi theo Khương Tam Hải cùng nhau dọn đi đế đô hoàng thành. Nhưng là bị tề lan như vậy vừa nói, Khương Lăng khẳng định không hề ôm hy vọng. Cùng lúc đó, cũng liền từ bỏ trước tiên đi đế đô hoàng thành mua nhà cửa ý tưởng. Khương Lăng mỗi lần đều theo Khương Tam Hải cầu học mua nhà cửa sự tình, Tề Lan cũng không biết. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng gật đầu, kết thúc cái này đề tài. Khương Tứ Tẩu Trù Nghệ cũng không tệ lắm. Tuy rằng là gia thường tiểu thái, lại cũng chuẩn bị thực phong phú, làm đầy một bản lớn. Chờ đến Khương Đại Tráng cùng Nhị Nhu trở về trong nhà, vừa thấy trên bản đồ ăn, trực tiếp liền hoan hô ra tiếng, vui vẻ lên. Đệ một trăm linh hai trường. Nhìn hai ngươi này nhà ca bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng ta cái này tiểu câu ngày thường bị đói hai ngươi. Liếc liếc mắt một cái quá mức vui mừng Khương Đại Tráng cùng nhịn yêu, Khương Lăng nói. Khương Đại Tráng cùng nhị yêu lập tức lắc đầu thêm xua tay, liên tục phủ nhận, không có không có. Tiểu cô đối chúng ta nhưng hảo. nay con kém không nhiều lắm. Khương Lăng cũng không phải thật sự muốn cùng Khương Đại Tráng cùng nhị yêu so đo, tùy ý trêu chọc một câu liền đình chỉ. khương đại tráng cùng nhịn mưu đồng thời nhẹ nhàng thở ra con hảo con hảo thiểu cô không có sinh hai người bọn họ khí khương tứ tẩu trực tiếp liền cười hư điểm điểm khương đại tráng cùng nhịn mưu hai người các ngươi lần sau cần phải hảo hảo nói chuyện tiểu tâm bị các ngươi mãi mãi nghe thấy hai người liền phải ai mắng ở bọn họ toàn bộ khương gia cho dù là chống đối khương tam hải khương Lão thái thái đều không nhất định sẽ mắng chửi người nhưng là ngược lại một khi đề cập đến thương lăng Ai đều sẽ ai mắng, cho dù là Khương Tam Hải cũng trốn bất quá Khương Lào Thái Thái bất mãn cùng răng dậy. Khương Đại Tráng huynh đệ hai người lập tức liền gục xuống hạ đầu, đáng thương hề hề nhìn về phía Khương Lăng. Tưởng tượng đến Khương Lào Thái Thái, bọn họ xác thật là sợ hãi. Biết các ngươi tiểu cô ta cũng là có người che chở đi. Rời đi ra lâu lắm, các ngươi đều đem các ngươi mãi mãi đã quên có phải hay không? Xem các ngươi lần sau còn dám không dám? khương tứ tẩu không nói khương lăng đã đem chuyện này bóc quá bị khương tứ tẩu như vậy nhắc tới khương lăng cũng có chút tưởng khương láo thái thái không dám khương đại tráng cùng nhị như trực tiếp đem đầu nhỏ riêu thành chống bỏi khương tam thạch cũng đi theo lắc đầu nhỏ giọng nói mãi mãi nói muốn nghe tiểu cô nói che chở tiểu cô không bị khi dễ ân tam thạch nói không tồi bất quá đại tráng cùng nhị như sao khương lăng sát có chuyện lạ gật gật đầu Cô ý kéo dài quá giọng nói. tiểu cô, chúng ta cũng thực nghe lời. Khương Đại Tráng cùng nhịn nhưu tức khắc liền cấp đỏ mặt, nói. Thành đi, các ngươi còn tính nghe lời, về sau cũng muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì. Đầu xong rồi hai đứa nhỏ, Khương Lăng chuyển biến tốt liền thu, thực dễ nói chuyện gật gật đầu. Khương Đại Tráng hai huynh đệ tâm trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, thực sự bị Khương Lăng lăn lộn không nhẹ. Giờ phút này xác định Khương Lăng không có sinh khí. hai người phương thật cẩn thận ngồi trở lại bàn ăn quy quy củ củ ăn cơm không dám lại lung tung kích động tề lan toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn khương lăng dạy dỗ khương đại tráng cùng nhịn yêu đến nôi kết quả cuối cùng chỉ nhìn một cách đơn thuần hai đứa nhỏ càng thêm ổn trọng liên biết khương lăng giáo thực hảo khương tứ tẩu kỳ thật có chút lo lắng khương lăng ở khương gia là nhất quán bá đạo cũng có chút cao ngạo cùng tự mình người trong nhà yêu thương khương lăng khẳng định sẽ không cảm thấy Khương Lăng có sai. Nhưng tới rồi người ngoài trong mắt, đặc biệt vẫn là Tề Thế Tử trong mắt, vạn nhất cảm thấy Khương Lăng tính tình không đủ ôn nhu, quá mức hà khắc, nhưng làm sao bây giờ. Cũng may Khương Tứ Tẩu vẫn luôn chờ đến cuối cùng cũng không chờ đến đông đủ Lan biến sắc mặt, càng thêm không có nghe được Tề Lan nói Khương Lăng nửa cái tự không tốt. Xác định Tề Lan đối Khương Lăng cũng là thiệt tình bao dung, Khương Tứ Tẩu rốt cuộc kiến lòng, không hề đi theo hạt sốt ruột. Cũng là, Khương Lăng trước nay đều là trong lòng hiểu rõ, so nàng lợi hại nhiều. Thật muốn cảm thấy không tốt, Khương Lăng chính mình đã sớm thu liễm, nơi nào còn luôn được đến nàng tới cấp cùng khẩn trương. Nếu như Tề Lan để ý, chỉ sợ nàng lúc này nhọc lòng thật sự tới quá muộn, gắn liền với thời gian đã muộn. Khương Tứ Ca là cái tâm đại. Hắn không cảm thấy nơi nào không tốt, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhà bọn họ không phải vẫn luôn đều như vậy. còn nữa. Hiện giờ tiểu mội so với trước kia thật sự hảo quá nhiều. Hiện tại tiểu mội chẳng những mang theo nhà bọn họ mọi người cùng nhau kiếm tiền bạc, đối trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng là phá lệ hảo. Đến nôi thuyết giáo vài câu, kia không phải hết sức bình thường. Cũng liền nhà hắn nhi tử con nhỏ, chờ nhà hắn nhi tử lớn lên, Khương Tứ Ca cũng nhất định sẽ giống Khương Đại Ca cùng Nhị Ca như vậy, trực tiếp đem hài tử đặt ở Khương Lăng bên người dưỡng. Khương Lăng mang đại hài tử. Thật sự so với bọn hắn Khương ra thôn mặt khác hải tử hiếu thắng quá nhiều. Một đốn phong phú cơm chưa ăn xong, Khương Đại Tráng cùng nhị như ở nhà nho nhỏ ngủ một cái ngủ trưa, rời giường sau liền ngoan ngoắn đi tư thục. Tam Thạch cũng bị hai người mang đi. Nguyên bản Khương Lăng ý tứ là ngày mai lại mang theo Tam Thạch đi học đường bái phu tử. Chính là Đại Tráng cùng nhị như kiên trì muốn chức mang theo Tam Thạch đi nhận lộ, cộng thêm quen thuộc hoàn cảnh. Khương Lăng nghĩ nghĩ liền cũng tùy Đại Tráng cùng nhị như đi. Đồng thời còn làm đại tráng cùng nhị nhu nhiều mang theo một phần giấy và bút mực đi học đường, liên quan tam thạch học phí đều mang ở trên người. Các ngươi chính mình mang đệ đệ đi bái phu tử. Phu tử nếu là có cái gì vấn đề, các ngươi buổi tối trở về nói cho ta, ta ngày mai lại đi giải quyết, đã hiểu sao? Khương Lăng rất thích rèn luyện đại tráng chính bọn họ động thủ năng lực cùng chủ động giao tế năng lực. Không sợ bọn nhỏ phạm sai lầm, liền sợ bọn nhỏ căn bản không có can đảm. Giống Khương Đại Tráng cùng nhị như bọn họ từ nhỏ ở Khương Gia Thôn Trường Đại, luận khởi xuất thân khó tránh khỏi liền sẽ bị học đường mặt khác tiểu học tử trước mắt. Khương Lăng chưa bao giờ sẽ quán hai đứa nhỏ pha lê tâm, muốn bị người tôn trọng thậm chí kính nghệ, Khương Đại Tráng cùng nhị như nhất định phải học Khương Tam Hải như vậy học cũng đủ khắc khổ, cũng đủ ưu tú. Kể từ đó, học đường mặt khác tiểu học tử tự nhiên mà vậy cũng không dám lại coi khinh bọn họ huynh đệ, thậm chí khinh bỉ bọn họ. ở khương lăng trong mắt xuất thân chưa bao giờ là cái gì hèn mọn sự tình chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực sớm muộn gì có thể đi ra một cái không giống nhau con đường khương tam hải còn không phải là có săn ví dụ đủ để trở thành khương đại tráng bọn họ học tập hảo tấm gương cho tới nay mới thôi khương đại tráng cùng nhị ngưu biểu hiện đều cũng không tệ lắm cứ việc ngay từ đầu ở học đường có như vậy một chút không thích ứng nhưng là chậm rãi dung nhập nơi này lúc sau hai huynh đệ mặc kệ là tính cách vẫn là học vấn đều tiến rất xa hôm nay càng là chủ động đưa ra mang tam thạch đi học đường đưa tin thật là không tồi tiến đi đại tráng bọn họ tam huynh đệ khương tứ tẩu không cấm có chút lo lắng tiểu muội chúng ta một cái đại nhân cũng không đi học đường thật sự không quan hệ sao học đường phu tử có thể hay không cảm thấy nhà ta không coi trọng bọn họ liên quan đối nhà ta tam thạch cũng không để bụng sẽ không đưa tam thạch đi học đường chuyện này. ta phía trước cùng phu tử nói qua. Phu tử tỏ vẻ, chỉ cần tam thạch tới quận xuân huyện, tùy thời nhưng đi học đường đưa tin. Đại tráng cùng nhị như ngày gần đây ở học đường biểu hiện không tồi, phu tử đối hai người bọn họ thực vừa lòng. Từ hai người bọn họ mang tam thạch đi học đường đưa tin, phu tử sẽ không tức giận. Nói lên học đường vị kia phu tử, Khương Lăng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ban đầu nàng đưa đại tráng cùng nhị như đi học đường thời điểm. Vị kia phu tử vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều hỉ nộ, đối đại tráng cùng nhị như tạm thời cũng coi như được với là đối xử bình đẳng. Chờ đến sau lại trầm rãi quen thuộc, biết được nhà bọn họ có một vị quận sơn thư viện ở đọc học sinh, vị kia phu tử thái độ lập tức liền thân thiện lên, đối đại tráng cùng nhị như cũng xem đến cẩn khẩn. Ấn vị kia phu tử nguyên lời nói chính là, nhà nghèo gia quý tử, có Khương Tam Hải lợi hại như vậy thân thúc thúc. Khương đại tráng cùng Khương Nhị Nhu ngày sau cũng thê tất rất có tiền đồ, ngày sau nhưng Kỳ, Khương Lăng đối nhà mình Hải Tử học vẫn không có quá mức khắc nghiệt yêu cầu, chỉ cần đại tráng cùng Nhị Nhu thích đọc sách, nhiều ít năm nàng đều duy trì. Ngược lại, nếu như hai đứa nhỏ đọc được một nửa không muốn lại đọc đi xuống, Khương Lăng cũng sẽ không mạnh mẽ buộc bọn họ hai người ngày ngày gian khổ học tập khổ đọc, thủ vững 10 năm thậm chí càng nhiều năm. Với Khương Lăng mà nói, 365 hành nghề nào cũng có trạng nguyên. Khương Đại Tráng cùng nhị như rốt cuộc không phải Khương Tam Hải. Khương Tam Hải thích đọc sách cũng không đại biểu hai đứa nhỏ cũng thích. Nàng chính mình không dựa đọc sách, không cũng làm theo cấp người trong nhà mua trở về đại trạch viện, bảo đảm trong nhà già trẻ ăn uống không lo. Nói đến cùng, nhân sinh là chính mình. Khương Đại Tráng cùng nhị như con nhỏ, tương lai có các loại khả năng tính, nàng sẽ không cố tình quy định hai đứa nhỏ kế tiếp phải đi lộ. Hết thể tùy hai đứa nhỏ chính mình thích liền hảo. Như vậy a kia hành, đều nghe tiểu mội an bài. Đối Khương Lăng, Khương Tứ Tẩu rất là tín nhiệm. Khương Lăng nói không có việc gì, Khương Tứ Tẩu tự nhiên tin tưởng, lập tức không hề nhiều lời mặt khác, ôm hải tử cùng Khương Tứ ca về phòng. Đến tận đây, chính sảnh liền chỉ còn lại có Khương Lăng cùng Tây Lan. Thế tử buổi chiều nhưng có an bài. Quay đầu, Khương Lăng hỏi. Vô. Thế Lan lắc đầu, trả lời. Cũng không ngoài ý muốn Thế Lan trả lời, Khương Lăng gật gật đầu, nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay Thi Hương, trên đường nghĩ đến người qua đường sẽ không quá nhiều, chính thích hợp tùy tiện nhìn xem. Hảo, chỉ cần là cùng Khương Lăng ở bên nhau, mặc kệ làm gì sự tình, Thế Lan đều đáp ứng. Khương Lăng đi dạo phố, từ trước đến nay không có gì riêng mục tiêu. Liên một đường đi một chút, thuận tiện nhìn xem. Nhìn chúng liền mua, các loại đồ ăn vật cùng ngoạn ý nhi đều sẽ không ghét bỏ. Ngược lại, nếu như không có nhìn chúng, một đường dạo xuống dưới một văn tiền bạc cũng không hoa cũng là thường có sự tình. Hôm nay còn hảo, Khương Lăng cùng Tề Lan vừa đi vừa nhìn, đảo cũng mua không ít đồ vật. Lại sau đó, bọn họ hai người liền trùng hợp cùng Điền uyển Nhi gặp gỡ. Khương Lăng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Từ lần đó dạy sự kiện lúc sau. Điền Uyển Nhi rất là lặng yên không một tiếng động an phận đã lâu, đặc biệt là trốn Khương Lăng. Khương ra thôn bên kia, Điền Uyển Nhi không dám lại trở về. Tuy rằng rất là không mừng Khương Lăng, nhưng Điền Uyển Nhi tin tưởng Khương Lăng sẽ không, cũng không dám đem như vậy nhiều giày chiếm cho riêng mình. Nếu Khương Lăng không có đem những cái đó giày đưa về cho nàng, không thể nghi ngờ chính là hỗ trợ bán. Như vậy không hề nghi ngờ, điền ra người tiền bạc, Khương Lăng đã giúp nàng cho. Chắc chắn dày việc này đã hoàn mỹ giải quyết, Điền Huyền Nhi như chút được gánh nặng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến sau lại không bao giờ gặp lại Khương Lăng đi nàng trong tiệm mua kẹo, Điền Huyền Nhi liền càng thêm an tâm. Nhưng là hiện nay, nàng lại bị Khương Lăng đụng phải. E sợ cho Khương Lăng sẽ lấy ra chuyện cũ năm xưa cùng nàng cãi cọ, Điền Huyền Nhi đánh đòn phủ đầu, hướng tới Khương Lăng hô lên. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Hồi lâu không gặp Điền Huyền Nhi. khương lăng đều sắp quên như vậy một nhân vật bất quá lần thứ hai gặp mặt Điền huyền nhi rốt cuộc là nguyên thư nữ chính khương lăng vẫn là nguyện ý lấy ra thái độ nghiêm túc đối đãi ngươi Điền huyền nhi đang muốn không khách khí hồi rỗi khương lăng tầm mắt đông nhiên dừng ở khương lăng bên cạnh tề lan trên người tức khắc liền chừng lớn mắt hắn lại là ai khương lăng ngươi một cái cô nương mọi nhà thế nhưng như thế không trang trọng ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi ta liền biết ngươi trước nay chính là người như vậy Người mấy năm nay thanh danh Tấm tắc Đệ một trăm linh bà trương Điền Uyển nhi cô y đem nói một nửa lưu một nửa tư thế Trực tiếp liền ghê tẩm tới rồi Khương Lăng Cho nên điền Uyển nhi đây là đang làm gì Bôi đen nàng ở Tề Lan cảm nhận chung tốt đẹp hình tượng Lại có lẽ có cho nàng ấn thượng danh thanh không tốt tội danh Ngươi nhà mẹ đẻ người còn không có tìm được người sao Biểu môi Khương Lăng trực tiếp ném một cái bom qua đi Điên huyền nhi nháy mắt đã bị tăng gốc cái? Cái gì? Ai tìm ta? Bọn họ tìm ta làm gì? Bất quá ngay sau đó, điên huyền nhi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơn nữa há mồm liền mắng, khương lăng, có phải hay không ngươi làm? Ngươi không có đem bán những cái đó giày tiền bạc còn cho bọn hắn có phải hay không? Ngươi sao lại có thể như vậy? Những cái đó giày đều là ta nhà mẹ để người cực cực khổ khổ từng đường kim mũi chỉ làm được. Ngươi rốt cuộc có biết hay không vì làm ra những cái đó dày, bọn họ ngao nhiều ít cái ban đêm. Bọn họ như vậy vất vả chỉ vì kiếm lấy một đinh điểm tiền bạc, như vậy mới có thể sống sót. Ngươi, ngươi sao lại có thể buộc bọn họ đi tìm chết? Ngươi thật sự quá nhẫn tâm. Khương Lăng lập tức bị khí cười, cũng không cùng điền Uyển nhi cái cọ, chỉ là sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ân, ngươi nói đều đối. Cho nên đâu? lúc trước chính là chính ngươi đưa bọn họ như vậy như vậy vất vả làm được giày mang đến quận sơn huyện, mà nay bọn họ muốn tiền bạc, khẳng định là tìm ngươi a. nhưng ta rõ ràng đem những cái đó giày đều cho ngươi. điền uyển nhi hung tận nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám? ngươi bán không ra đi dạy liền quăng cho ta, ta là thu rách nát sao? khương lăng nhún nhún vai trả lời, ngươi điền uyển nhi chán nản, tâm niệm vừa chuyển. Đồng nhiên liền dương cao âm điệu, cho nên ngươi vẫn luôn đều không có hỗ trợ đem những cái đó giải bán đi. Nhưng ngươi căn bản không có đem giải trả lại cho ta. Ngươi đem những cái đó giải xử lý như thế nào? Đều ném. Khương Lăng, ngươi quả thực không phải người. Không ném a, đều bán đi. Lắc đầu, Khương Lăng vẻ mặt nhẹ nhàng, cùng điền huyển nhi tức muốn hộp máu bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi Điển Nguyễn Nhi là thật sự phải bị Khương Lăng vòng hồ đồ. Nàng nguyên bản thực tin tưởng Khương Lăng. Như vậy nhiều dạy, Khương Lăng thật có thể phóng mặc kệ. Khẳng định không được. Mặc kệ như thế nào Khương Lăng đều phải đem những cái đó dạy bán đi. Rốt cuộc chuyện này đối với Khương Lăng tới nói, thật sự rất đơn giản. Nhưng Khương Lăng vừa mới chính mình nói, nàng nhà mẹ để người muốn tới quận Sơn huyện tìm nàng tác muốn tiền bạc. Đổi mà nói chi? Khương Lăng bán giày lại không có đem tiền bạc đưa về Khương Gia Thôn còn cho nàng nhà mẹ đẻ người. Này đều bao lâu đi qua? Nàng nhà mẹ đẻ người còn không đều cấp điên rồi. Tưởng tượng đến chính mình ở không hiểu rõ thời điểm giúp Khương Lăng bối như vậy một ngụm đại hát qua, Điền Uyển Nhi liền trong lòng thiêu đến hoảng. Khương Lăng tự nhận không có nghĩa vụ giúp Điền Uyển Nhi giải thích nghi hoặc. Mới vừa rồi Điền Uyển Nhi vừa lên tới liền không quan tâm mắng nàng không phải mắng thực sàng. Tả hữu nàng hai vẫn luôn đều không đối phó, cho nhau chi gian lại nhiều điểm đoán hận cũng không tính cái gì đại sự. Này nghĩ, Khương Lăng liền chuẩn bị đường vòng chạy lấy người. Đến nỗi Điền Uyển Nhi mắng nàng này bút chướng, Khương Lăng đánh trả cấp Điền Uyển Nhi mới là thật lợi hại, cũng đủ Điền Uyển Nhi 10 ngày nửa tháng đều trắng đêm khó miên, ăn không đủ no ngủ không hương. Mà Điền Uyển Nhi mắng nàng những lời này, Khương Lăng tất cả đều đương Điền Uyển Nhi ở đánh giám, thiêu không Khương Lăng. năng không thương lăng đối khương lăng không có đinh điểm thương tổn điên uyển nhi tự nhiên sẽ không làm khương lăng chạy lấy người rời nhà càng lâu điên uyển nhi càng thêm ý thức được nhà mẹ để người đối nàng tầm quan trọng chẳng sợ nàng hiện giờ ở quận sơn huyện quá cũng không tệ lắm nhưng nếu như nào một ngày nàng muốn rời đi quận sơn huyện cũng liền chỉ có khương gia thôn như vậy một cái nơi đi Con nữa nói điên uyển nhi mục tiêu trước nay đều không có biến quá nàng vẫn là muốn trở lại khương gia gả cho khương tam hải như vậy điền gia người liền càng thêm có vẻ hết sức quan trọng đợi cho lúc ấy chỉ có điền gia nhân vi nàng ra mặt mới có thể trương hiển ra nàng đối khương tam hải thậm chí toàn bộ khương gia thành ý cùng để bụng nếu không nàng sẽ vẫn luôn như vậy không danh không phận đi xuống cả đời đều đừng nghĩ được như ước nguyện khương lăng mở ra hai tay ngăn ở khương lăng trước mặt điền uyển nhi khẽ cắn môi Rốt cuộc vẫn là dẫn đầu đẻ thấp thanh âm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? liền tính ngươi lại chán ghét ta, cũng không thể lấy ta điền ra người tánh mạng cho đùa. Bọn họ nhưng đều chờ bán dạy điểm này tiền bạc quá ngày, ngươi nếu là không đem tiền bạc còn cho bọn hắn, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Ai nói ta không có đem tiền bạc kết toán cho bọn hắn? Chính ngươi lung tung điệu đạt. Vẫn là điền ra người thông chi ngươi. Mắt thấy điền nguyện nhi gấp đến độ không được, khương lăng chuyện vừa chuyển. Lại thay đổi miệng lưỡi. Điên huyền nhi cả người sừng sốt. Cho nên Khương Lăng rốt cuộc có hay không cấp điền ra người tiền bạc. Nàng sắp bị Khương Lăng đổi tới đổi lui thái độ cùng cách nói bước điên rồi. Theo bản năng quay đầu, Điên huyền nhi đấu không lại Khương Lăng. Đơn giản liền đem chủ ý đánh tới một bên tề lan trên người. Vị công tử này, ngài vừa thấy chính là xuất thân bất phàm quý giá người. Ngài có thể hay không hỗ trợ giải thích giải thích. Ta này cô em chồng rốt cuộc là có ý tứ gì? nàng vừa mới nói những lời này đó ta như thế nào lăng là nghe không hiểu đâu không thể thế lan người này lạnh nhạt xa xo khương tam hải càng sâu đặc biệt điền Uyển nhi từ vừa mới đột nhiên toát ra đi vào hiện tại giờ khắc này mới thôi nói ra mỗi một câu đều thực làm tề lan chán ghét tự nhiên mà vậy liền không khả năng được đến tề lan sắc mặt tốt đến nỗi điền Uyển nhi lời nói mai phục bấy dập cùng với muốn dẫn tề lan thượng câu mồi tề lan tất cả đều làm lơ tất cả không có để ý tới tề lan thái độ quá mức lạnh lẽo điền uyển nhi hơi há mồm trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói cái gì là hảo nàng cũng không biết tề lan thân phận nhưng khai cửa hàng làm buôn bán lâu như vậy nàng cũng học xong xem người như tề lan như vậy khí chàng hiển nhiên không phải người bình thường ra xuất thân điền uyển nhi dễ dàng không dám trêu chọc cũng không dám đắc tội Cho nên nàng mới có thể đánh ngay từ đầu liền cố ý ý có điều chỉ bố trí Khương Lăng thanh danh không tốt, làm người không tốt, tàn nhẫn độc ác. Dù sao này rất nhiều tội danh, phàm là Tề Lan tin một cái, nàng liền tính thành công, Khương Lăng khẳng định sẽ khóc lóc hướng nàng xin tha. Nhưng Điền Uyển Nhi không có dự đoán được chính là, Khương Lăng không mắc lửa còn chưa tính, Tề Lan càng là toàn bộ hành trình một cái sắc mặt cũng không thay đổi, giống như không có nghe được nàng lời nói. lại giống như hoàn toàn không có đem nàng nói những cái đó sự tình để ở trong lòng. Như vậy, Tề Lan cùng Khương Lăng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nếu như không phải Điền Uyển Nhi suy nghĩ như vậy, Điền Uyển Nhi tự nhiên cao hứng không thôi, cầu mà không được. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Tề Lan chính là Khương Lăng sắp gả người, Điền Uyển Nhi có loại thực không xong dự cảm, nàng khả năng thật sự muốn triệt triệt để để bại bởi Khương Lăng. Cũng là loại này dự cảm quá mức mãnh liệt. điền uyển nhi mới có thể khẩn bắt lấy khương lăng không bỏ ý đổi nhiều lời một ít nhiều làm một ít chẳng sợ chỉ là cấp khương lăng cùng tề lan hai người chi gian chế tạo nho nhỏ một cái cái khe nàng cũng mừng rỡ như điên ta nói điền uyển nhi người muốn mặt thụ muốn ra từ vừa mới bắt đầu ngươi liền vẫn luôn ở chỉ trích ta như thế nào như thế nào không tốt chính là đổi đến chính ngươi trên người ngươi như thế nào liền quay đầu đem chính mình nguyên lời nói cấp quên đến không còn một mảnh Ta là ngươi cô em chồng. kia xin hỏi ngươi gả cho chính là nhà ta vị nào ca ca. Ngươi tốt xấu cũng là một cái cô nương gia có thể hay không không cần cả ngày nơi nơi bại hoại ta khương gia người có tên thanh, động một chút liền đem chính ngươi cùng ta khương gia người mạnh mẽ xả đến một khối Chúng ta khương gia thật sự không có người như vậy nhất hào người, cầu bông tha, thành sao? Nếu Điền luyện Nhi đều dám tìm tới Tây Lan, khương lăng cũng không là dễ trọc. Trực tiếp không lưu tình công kích nói Ta Ta là ngươi tam cầu Ta là Khương Tam Điền uyển Nhi là không ngại đem chính mình cùng Khương Tam Hải buộc chặt ở bên nhau Mặc kệ làm cho bao nhiêu người mặt Nàng đều dám như vậy ồn ào. Đình Ngươi lại như vậy Này đều bao nhiêu lần Ngươi từ Khương Gia Thôn ồn ào đến quận Sân Huyện Ngươi xem ta Tam Ca có ly quá ngươi một lần sao Khương Tam Hải đang ở khảo thí đâu Khương Lăng hoàn toàn không nghĩ từ điển uyển nhi trong miệng nghe được Khương Tam Hải tên, mặc danh liền cảm thấy không phải cái gì hảo dấu hiệu. Kia còn không đều là ngươi làm hại. Ngươi Tam ca vì cái gì sẽ như vậy chán ghét ta? Chính là ngươi lúc trước hãm hại ta, một mà lại ở ngươi Tam ca trước mặt nói ta không tốt, nói ta bất hiếu kính cha mẹ, bất hiếu thiện huynh tẩu đệ muội, ta, ta đều sắp oan đã chết ta. Cho đến ngày nay, Điền Uyển nhi như cũng nhận định nàng sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, chính là Khương Lăng sau lưng tinh kế. Kỳ thật Điền Uyển nhi như vậy ý tưởng cũng không sai, lúc đó Khương Lăng xác thật làm chút chuyện này. Nhưng muốn nói Khương Lăng một mà lại ở Khương Tam Hải trước mặt hãm hại nàng, Khương Lăng liền không nhận, từ từ, từ từ. Ngươi có thể hay không trước đường ác nhân trước cáo trạng. Lúc trước là ta buộc ngươi một hai phải lui rất cùng ta tam ca việc hôn nhân. Là ta buộc ngươi cùng cái kia ai ai ai có một chân. Là ta buộc ngươi khuyến khích ta tứ tẩu nháo phân ra. Chúng ta có sự nói sự, giảng sự thật bãi đạo lý, có thể hay không đừng nhúc nhích chiếc nói hiệu nói vượng, một chậu nước bẩn bắt đến ta trên đầu. Ta cũng thực vô tội có được không? Ngươi còn dám nói ngươi vô tội. Toàn bộ khương gia liền thuộc ngươi nhất được sủng ái. Chỉ cần ngươi một câu, ngươi tam ca sẽ hưu ta. Cha mẹ sẽ nhẫn tâm đem ta đuổi ra khương gia. Rõ ràng chính là ngươi không làm, không chịu giúp ta. Ta đều như vậy đáng thương cầu ngươi, ngươi lại vẫn là làm như không thấy, mắt điếc hay ngơ. Hơn nữa ta từ khi gả tiến khương ra liền vẫn luôn đối với ngươi thực hảo, cơ hồ là đem ngươi cao cao cung lên. Ta không gả chồng trước chưa bao giờ ăn qua loại này khổ, chịu quá loại này bí khuất. Ngươi quần áo, đệm chăn, nào ngày không phải ta tẩy. Ngay cả một ngày tam bữa cơm, ngươi không vui ra cửa. Ta đều chủ động làm tốt cho ngươi đoan đến mép giường. Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy ghê tẩm tràng đối ta? Điền huyền nhi càng nói càng ủy khuất, chỉ chốc lát sau liền khóc lên. Mắt thấy điền huyền nhi khóc như vậy hàng thật giá thật, khương lăng thực sự vầu ngự đến cực điểm, cho nên nói, vẫn luôn là ta xin lỗi ngươi. Ta chưa cho ngươi cơ hội làm người tiếp tục lưu tại khương gia chịu khổ chịu ủy khuất. Ngươi mà nay cầu ta muốn trở lại khương gia, là vì càng tốt hầu hạ ta. mỗi ngày cho ta giặt quần áo sam đệm chăn một ngày tam bữa cơm chủ động làm tốt cho ta đưa đến mép giường ta như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chính mình nói nhiều như vậy đổi lấy lại là khương lăng nhục nhã cùng châm trọng. điên huyền nhi khí đỏ mặt tía thai rốt cuộc không rảnh lo khóc mở to hai mắt chừng mắt khương lăng khương lăng ngươi khinh người quá đáng ngươi thật quá đáng lại tới nữa mỗi lần đều là như thế này chính ngươi nói nguyên lời nói ngươi có thể nói ta liền không thể nói chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản lặp lại một lần ta liền chiêu ngươi cho ngươi múa mép khua môi công phu điên uyển nhi thật là không phải khương lang đối thủ hơn nữa là theo không kịp đệ một trăm bốn chương tề lan từ nhỏ lớn lên ở tề vương phủ hoàng cung cũng là thường xuyên xuất nhập tự nhiên không thể thiếu sẽ gặp được các loại phủ trạch tranh đấu thậm chí với thâm cùng người lửa ta gạt nay vẫn là lần đầu tiên Hắn bị hai nữ tử chi gian khắc khẩu làm cho tức cười. Không có biện pháp, Khương Lăng thật sự quá lợi hại, toàn trường ổn chiếm thượng phong không nói, hoàn toàn đem đối diện vị này nữ tử nghiền áp không hề phản kích đường sống. Mẫu chốt là, biết rõ chính mình thua, vị này nữ tử lại là khóc la không muốn Khương Lăng rời đi, một hai phải lôi kéo Khương Lăng tiếp tục lý luận cái gọi là thị phi đúng sai, nghiêm nhiên thấy không rõ lắm chẳng huống cũng là lệnh người không lời gì để nói. đối huyền nhi. tề lan là không có nửa phần đồng tình cùng thương hại ngược lại là khương lăng nhanh mồm dẻo miệng lần thứ hai làm tề lan mở rộng tầm mắt chỉ cần khương lăng không có hại tề lan căn bản sẽ không ra tay nay đây mặc cho điền uyển nhi như thế nào tìm ngược tề lan đều là thờ ơ đứng ở một bên chậm đợi khương lăng tùy ý phát huy khương lăng xác thật phát huy không tồi nàng bản nhân cũng thực vừa lòng hơn nữa cùng với điền uyển nhi một bộ thể không bỏ qua tư thế Khương Lăng cũng là bị kích thích duy trì chiến đấu sục sôi. Tới rồi lúc này, liền không phải Điền Uyển Nhi có nghĩ Khương Lăng rời đi, mà là Khương Lăng chính mình không muốn chạy lấy người. Vừa mới Điền Uyển Nhi không phải một hai phải ngăn đón nàng sao. Vậy vẫn luôn ngăn đón hảo. Điền Uyển Nhi tự nhiên sẽ hiểu chính mình lại một lần ở Khương Lăng trước mặt tài đại té ngã. Lớn lao hủy khuất nảy lên trong lòng, nàng lại là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, nói cái gì đều là sai rồi. Lăng Nhi, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, làm ngươi ghi hận lâu như vậy? Lại một mà lại nhằm vào ta. Thật sự không dám lại cùng Khương Lăng cứng đối cứng cãi nhau. Điên Uyển Nhi thật cẩn thận bắt đầu chuyển biến chính sách, năn nỉ nổi lên Khương Lăng. Ngươi sợ là hiểu lầm cái gì đi? Ta không có ghi hận quá ngươi, cũng không có nhằm vào quá ngươi. Khương Lăng nhún nhún bay, trả lời rất là nhẹ nhàng. Điên Uyển nhi cơ hồ sắp bực ra hỏa tới. Khương lăng còn dám nói, không có nhằm vào quá nàng, không có ghi hận quá nàng. Nàng giờ này ngày này chính là bị Khương lăng cấp làm hại. Đôi tay gắt gao nắm tay, điên Uyển nhi nỗ lực khắc chế một cái tắt phiến đến Khương lăng trên mặt xúc động, bài trừ lấy lòng tươi cười. Lăng nhi, ta là thiệt tình thích ngươi tam ca, ta cùng ngươi tam ca. Từ từ, từ từ, ngươi cùng ta tam ca sự tình. Ngươi chỉ lo tìm ta tam ca nói đi, tìm ta nói cái gì. Thật sự không được, ngươi tìm ta nương nói đi a. Ta tam ca việc hôn nhân về ta nương quản, nhưng không về ta làm chủ. Lần thứ hai kêu đình Điền Uyển Nhi lời nói, Khương Lăng vẻ mặt đúng lý hợp tình. Nhưng ngươi nương người ở Khương Gia Thôn, hơn nữa nàng căn bản là không chịu nghe ta nói chuyện, nàng chỉ nghe ngươi. Rốt cuộc vẫn là không có thể ước chế chủ, Điền Uyển Nhi hô. Này lại trách ta. Ta nương trụ không quen quận sân huyện, liền ái lưu tại Khương Gia Thôn, là ta khuyến khích nàng lão nhân gia. Ta sinh ở Khương Gia, lại là ta nương duy nhất thân khuế nữ, từ nhỏ bị ta nương sùng đau, là ta đầu thai sai rồi. Đối mặt Điền Uyển Nhi nghi ngờ cùng tiêu to, Khương Lăng chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nếu như Điền Uyển Nhi thật sự có tâm, liền tính Khương lão Thái Thái người ở Khương Gia Thôn thì thế nào? Chỉ cần có thể bắt lấy Khương lão Thái Thái. Nàng lại một lần gả cho Khương Tam Hải chuyện này đều không phải là một đinh điểm khả năng tính cũng không có. Nhớ trước đây Điền Uyển Nhi nhưng còn không phải là bị Khương lão thái thái nhìn chúng, mới có thể gả tiến Khương gia. Đến nỗi nói Khương lão thái thái chỉ nghe nàng cái này nữ nhi nói, Khương Lăng càng là cảm thấy vô ngữ. Chẳng lẽ Điền Uyển Nhi gả tiến Khương gia, nàng cái này Khương gia cô nương nhất định phải đến lập tức cùng Khương gia thoát ly quan hệ. về sau đều một câu cũng không thể cùng khương lão thái thái nói càng thêm không thể cùng khương lão thái thái tiếp xúc cùng lui tới nàng chính là khương lão thái thái thân quê nữ khương lão thái thái thích nghe nàng lời nói chẳng lẽ có sai điền uyển nhi thật muốn như vậy không hài lòng liền nỗ lực đem khương lão thái thái hoàn toàn mượn sức thuyết phục khương lão thái thái về sau đều chỉ nghe điền uyển nhi không phải được ta không phải ý tứ này ta chính là tưởng nói ngươi sớm muộn gì muốn xuất giá về sau có thể hay không thiếu nhúng tay khương ra sự tình con gái gả chồng như nước đổ đi ngươi xem nhà ta đại tẩu nhị tẩu các nàng khi nào hỏi đến các nàng nhà mẹ để sự tình tiểu mội ngươi điền uyển nhi lời nói đến một nửa đón nhận khương lăng cười như không cười ánh mắt nhất thời liền đình chỉ tới rồi bên miệng oán trách như thế nào cũng nói không nên lời nói a tiếp tục nói a khó được lần này không có kêu đình điền uyển nhi Khương Lăng còn muốn nghe xem Điền Uyển Nhi có thể nói ra nhiều ít lời lẽ chí lý đâu. Không thành tưởng Điền Uyển Nhi chính mình trước tiên lui rụt. Điền Uyển Nhi thật cũng không phải không dám đem nói cho hết lời. Nàng chủ yếu là lo lắng, nếu như nàng tất cả đều nói, toàn bộ chọc giận Khương Lăng, dẫn tới Khương Lăng càng thêm căm ghét nàng, lại sau lưng hại nàng. Nàng chẳng phải mất nhiều hơn được. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ rơi thảm hại hơn. Nói lời thật lòng. Điên Uyển nhi hiện giờ kiên nhẫn đã không nhiều lắm. Nàng đợi thời gian dài như vậy, chính mình cũng ở bên ngoài gian khổ phấn đấu lâu như vậy, liền ngóng trông một ngày kia có thể cùng Khương Tam Hải hòa hảo trở lại. Chính là hiện giờ Khương Tam Hải đã ở bắt đầu thi hương, khảo chúng chính là cử nhân. Mà Khương Tam Hải kiếp trước phu nhân, chính là ở hắn lên làm cử nhân lão ra lúc sau không bao lâu nên thú quá môn. Điên Uyển nhi càng nghĩ càng hoảng loạn, thậm chí với nàng mất đúng mực. Hôm nay Lăng là ở trên đường cái cùng Khương Lăng dây dưa lâu như vậy. Khương Lăng đã đại khái đoán được Điền Uyển Nhi dậm chân hoảng loạn nguyên nhân nơi. Đối với Khương Tam Hải việc hôn nhân, Khương Lăng chưa bao giờ nghĩ tới muốn can thiệp. Chỉ cần Khương Tam Hải chính mình thích, cưới ai quá môn đều được. Đương nhiên, người này tuyển cần thiết bỏ qua một bên Điền Uyển Nhi. Không có biện pháp, ai làm Điền Uyển Nhi trả thù tâm lý quá nặng, không thể gặp Khương ra mọi người hào đâu. trừ phi khương lăng nào ngày chính mình đầu vóc nước vào nếu không nàng là kiên quyết không có khả năng mặc kệ điền uyển nhi lại một lần gả tiến khương gia cũng này đây mặc cho điền uyển nhi như thế nào dây dưa khương lăng đều sẽ không thoái nhượng cũng sẽ không thỏa hiệp xào liên xảo nháo liền ngáo dù sao nàng nhiều đến là thời gian dỗi, rỗi không sợ không có thời gian ứng đối điền uyển nhi Tiểu muội xin lỗi à vừa mới là ta nhất thời nóng nội, nói sai lời nói tiếp tục đi xuống nói Điền Uyển Nhi còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Chứ bỏ xin lỗi, chính là nhận sai, nếu không nữa thì chính là cầu tha thứ. Ngươi thật đúng là trong chốc lát một trương gương mặt trở nên đặc biệt mau. Cho nên gương Lăng mới không có biện pháp đối Điền Uyển Nhi buông sở hữu để phòng cùng cảnh giác. Điền Uyển Nhi người này quá mức cảm xúc hóa, nói dễ nghe một chút là dám yêu dám hận, nói khó nghe điểm chính là quá mức cố chấp. Chỉ cần là Điền Uyển Nhi nhận định sự tình Nàng cảm thấy đúng chính là đúng, nàng cảm thấy sai chính là sai. Nếu như Điền Uyển Nhi đúng sai luận chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình, không ảnh hưởng mặt khác bất luận kẻ nào, đảo cũng không cái gọi là. Cố tình Điền Uyển Nhi một hai phải đem nàng căm ghét cùng thích toàn bộ dò số chỗ ngồi, nàng thích người bất luận thiện ác đều phải bình bình an an, nàng không thích người liền tất cả đều đáng chết, xứng đáng gặp báo ứng. Khương Lăng không phải chúa cứu thế. nàng cũng không tính toán tả hữu điền luyện nhi nhân sinh quan cùng giá trị quan. Chỉ cần điền luyện nhi tự hành rời xa Khương ra người, đừng đem chính mình trả thù tâm lý tất cả thả xuống ở Khương gia người trên người, Khương lăng mới sẽ không quản điền luyện nhi chết sống. Tốt nhất, các nàng liền cho nhau làm bộ không quen biết, chẳng sợ mặt đối mặt gặp phải cũng cả đời không qua lại với nhau mới là tốt nhất giải quyết phương thức. Thành, ta hôm nay còn có việc, liền không cùng ngươi nói chuyện hiếm. Ngươi ái như thế nào lăn lộn tùy ngươi, đừng quấn lên ta tam ca là được. Khương Lăng nói liền để sát vào Điền Uyển nhi, đệ thấp thanh âm nhắc nhở nói, chính ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng, ta tam ca cùng ngươi không phải một đường người. Điền Uyển nhi sắc mặt một bạch, trên mặt hiện lên hoảng loạn, không dám tin tưởng nhìn Khương Lăng. Nàng không xác định Khương Lăng nói, có phải hay không nàng tưởng cái kêu ý tứ. Nàng cùng Khương Tam Hải như thế nào liền không phải một đường người. Nàng này một đời chính là danh chính ngôn thuận gả cho Khương Tam Hải Nha. Chẳng lẽ, Khương Lăng cũng biết kiếp trước sự tình? Như vậy một phỏng đoán, Điền Uyển Nhi bỗng nhiên liền lấy lại tinh thần, phản ứng lại đây. Nàng liên nói, Khương Lăng vì sao sẽ cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau? Hiện giờ Khương Lăng trở nên thực thông minh, tâm kế thâm trầm, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn hỏng rồi nàng chuyện tốt nhi, từng bước một đêm nàng bức thượng tuyệt lộ. Mặc kệ nàng tiếp cận Khương gia cái nào người. Mỗi người đều giống như bị Khương Lăng tẩy nao giống nhau, tất cả đều chỉ nghe Khương Lăng một người. Liền Khương đại tráng bọn họ mấy cái tiểu hải tử, cũng là như thế. Điên uyển nhi phía trước còn cảm thấy, có lẽ là nàng không có tìm đúng Khương gia người mạnh môn, lúc này mới sẽ nhiều lần vấp phải chắc trở. Nhưng là hiện nay nàng rốt cuộc đã hiểu, hết thể đều là Khương Lăng ở trong tôi tính kế cùng hãm hại, nàng bị Khương Lăng hại. Đây mới là ngươi bí mật đúng hay không? Đột nhiên bắt lấy Khương Lăng thủ đoạn, Điên huyển nhi rốt cuộc bùng nổ, ta đã sớm nên hoài nghi có phải hay không ngươi đang âm thầm gian lận. Chỉ đổ thừa ta quá đơn thuần, chỉ nghĩ ngươi bất quá chính là cái bị trong nhà sủng hư tiểu cô nương, ích kỷ chính là ngươi bản tính, nhưng cái đó sự tỉnh từ ngươi làm ra tới một đỉnh điểm cũng không hiếm lạ. Nguyên lai like ngươi đều là cố ý. Khương Lăng, ngươi hại ta cả đời. Điên Uyển nhi sức lực rất lớn, chào nàng thủ đoạn đau, Khương Lăng níu như mày. Đang muốn ném ra Điền Uyển Nhi, bên người Tề Lan liền mở miệng, buông ra. Lạnh lùng trừng mắt Điền Uyển Nhi, Tề Lan khí chẳng toàn bộ khai hỏa, sợ tới mức Điền Uyển Nhi bản năng liền buông lỏng ra Khương Lăng. Tề Lan liền đem Khương Lăng kéo đến bên người, nhẹ nhàng xoa nổi lên Khương Lăng thủ đoạn. Phục hồi tinh thần lại Điền Uyển Nhi còn nghỉ ngơi trước lại lần nữa bắt lấy Khương Lăng, lại bị Tề Lan kinh sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thấy Tề Lan như thế thương tiếc Khương Lăng. điền uyển nhi chỉ cảm thấy hết sức chói mắt, trong lòng bức hỏa. khương lăng không có phản kháng, ngoan ngoan tùy ý tề lan vì nàng kiểm tra thủ đoạn, đồng thời ngẩng đầu, không phải không có khiêu khích nhìn về phía điền uyển nhi. trước kia điền uyển nhi liền đấu không lại nàng, lúc đó khương lăng không dám làm quá phận, mỗi lần đều là cẩn thận lại cẩn thận, tận khả năng nương khương tam hải vị này nam chính quang hoàn hành sự. Mà nay cốt chuyện sớm đã lệch khỏi quỹ đạo liền khương lăng đều phân không rõ chủ yếu và thứ yếu nơi nào còn sẽ để ý điền luyện nhi cái này uy hiếp qua lâu như vậy khương lăng đã sớm nghĩ thông suốt nếu như điền luyện nhi nữ chủ quang hoàn thật sự như vậy đại nàng liền sẽ không theo khương tam hải hòa ly càng thêm sẽ không bị đuổi ra khương gia cho đến ngày nay điền luyện nhi trên người quang hoàn có lẽ có thể bảo đảm điền luyện nhi một mình một người cũng có thể ở quận sơn huyện quá ăn uống không lo nhưng cũng tuyệt đối không có biện pháp bảo đảm Điền Uyển Nhi ấn thư chung chủ tuyến không kiêng nghề gì đối phó Khương gia người. Ở xác định điểm này lúc sau, Khương Lăng liền đem Điền Uyển Nhi cả người đều quên mất. Đệ năm trương, Điền Uyển Nhi lại vẫn như cũ còn đem Khương Lăng coi là lớn nhất đối thủ, toàn bộ Khương gia nàng nhất yêu cầu kiên kỵ cùng phòng bị người. Không làm sao được cho đến ngày nay, Khương Lăng càng thêm khó đối phó, mà nàng càng là bị Khương Lăng bắt được lớn nhất ngược điểm. Thẳng làm Điền Uyển Nhi trong lòng phát run, trong lúc nhất thời liền không có chủ ý. Điền Uyển Nhi là nghĩ như thế nào, Khương Lăng cũng không để ý nên nói đã nói xong, Khương Lăng không hề để ý tới Điền Uyển Nhi, cùng Tề Lan cùng nhau rời đi. Điền Uyển Nhi ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, rất muốn đuổi theo đi lại hướng Khương Lăng chứng thực một lần, rồi lại không cái này lá gan. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, giẫm chân một cái, xoay người hướng tới trường thi phương hướng đi. Nếu Khương Lăng bên này không thể thực hiện được, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Khương Tam Hải. Nói đến cùng, nàng ngày sau muốn quá cả đời người là Khương Tam Hải, mà không phải Khương Lăng. Huống chi, Khương Lăng hiện giờ không phải đã tìm được người trong lòng. Không chừng quá hai ngày liền gả đi ra ngoài. Đến lúc đó, Khương Lăng liền cản không được nàng. Khương Lăng nhưng thật ra cũng chuẩn bị đi tiếp Khương Tam Hải. Bất quá thi hội liên tiếp tam tràng, mỗi tràng khảo ba ngày. Nàng lại không phải không biết trường thi vị trí, tự nhiên không cần giống điền Uyển nhi như vậy trước tiên đi điều nghiên địa hình. Hơn nữa vì để ngừa vắng nhất, Khương Lăng an bài xe ngừa canh dự ở trường thi ngoại. Một khi Khương Tam Hải trước thời gian rời đi trường thi, Khương Lăng cũng sẽ nhanh chóng biết được. Đến nỗi hôm nay kế tiếp nhàn rỗi thời gian, Khương Lăng vẫn như cũ quyết định tiếp tục đi dạ phố. Đúng rồi, nhàn rỗi không có việc gì. Khương Lăng còn cùng Tề Lan phổ cập khoa học một lần Điền Nguyễn Nhi theo chân bọn họ Khương ra quá vãng, thuận tiện phun tào một phen Điền Nguyễn Nhi lúc trước thần thao tác. Đối với không quan hệ nhân sĩ, Tề Lan từ trước đến nay không có hứng thú. Bất quá Khương Lăng lời nói nhắc tới nàng lúc trước như thế nào như thế nào cùng Điền Nguyễn Nhi đấu trí đấu dũng, lại làm Tề Lan nghe được mùi ngon, mặc danh liền cảm thấy Điền Nguyễn Nhi người này tồn tại vẫn là có điểm tác dụng. Đến nỗi Điền Uyển Nhi lúc sau bị đuổi ra Khương Gia, Tề Lan liền sẽ không phát biểu bất luận cái gì dị nghị. Trước không nói lúc đó hắn còn không quen biết Khương Lăng, không có quyền can thiệp Khương Gia bất luận cái gì sự tình. Cho dù là hiện nay, chỉ cần Khương Lăng thích, làm cái gì đều có thể, hắn sẽ không phản đối, cũng không có đinh điểm ý tưởng. Nói đến cùng, đối Tề Lan mà nói, làm Khương Lăng cao hứng mới là quan trọng nhất. Nói lên Điền Uyển Nhi vị kia có điểm quan hệ nam nhân. Ta cũng là thật sự phục điển luyển nhi ác độc tâm tư. Người nói nàng là nghĩ như thế nào ra tới đem ta gả cho nam nhân kiết như vậy không biết xấu hổ điểm tử. Biết rõ ta phát hiện hai người bọn họ rèm pha, nàng cư nhiên còn dám như vậy tính cây ta. Nói rõ chính là muốn chọc giận ta sao Khương Lăng Đông nói một khối, Tây nói một khối, nói nói liền xả tới rồi Vương Phúc Sơn Thượng nhà bọn họ cầu hôn sự tình. Lúc đó nhưng đem Khương Lăng ghê tởm không nhẹ. Hơn nữa vương gia còn tới cửa náo loạn rất nhiều lần, chẳng qua mỗi lần đều bị khương lão thái thái không cao hứng đổ trở về. Thế Lan sắc mặt trong khoảnh khắc liền lạnh xuống dưới, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Cầu hôn. Đúng vậy, cầu hôn. Ngươi cũng cảm thấy thực vô ngữ đúng hay không? Ta là tưởng đều không có nghĩ tới, nam nhân kia cư nhiên còn dám thượng ta ra môn. May điện huyền nhi là cái ra mặt dày, vẫn luôn trang sự tình gì đều không có phát sinh. còn tìm mọi cách tính kế ta ta khương lăng là dễ khi dễ sao đương nhiên không phải a cho nên ta trực tiếp đem hai người bọn họ rèm pha cấp thọc tới rồi vương ra đại nương trước mặt mặc cho chính bọn họ chó cắn chó đi ở tề lan trước mặt khương lăng là thật sự chưa bao giờ che lấp quá chính mình thật tình trước kia khương lăng còn nghĩ tới muốn hay không trang một trang ôn nhu nhàn thục bất quá sau lại cẩn thận tưởng tượng nàng lại cảm thấy không cái này tất yếu Nàng chính mình là cái dạng gì người, chính mình nhất rõ ràng. Trang quá vất vả, mệt đến vẫn là nàng chính mình, không thoải mái, không được tự nhiên cũng là nàng chính mình, hà tất đâu. Cho nên cuối cùng Khương lăng đơn giản liền bất chấp tất cả, bằng chân thật diện mạo đối thượng Tề Lan. chẳng qua có một số việc, có chút lời nói, phía trước nàng khẳng định sẽ không làm cho Tề Lan mặt nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là duy trì một chút chân thiện mỹ bề ngoài. Hiện nay Khương Lăng lại là trực tiếp thả bay tự mình. Dù sao nàng cái gì bộ dáng đều đã bị Tề Lan đã biết, đơn giản liền muốn nói cái gì nói cái gì, thường thường triển lộ chính mình có thể nói hung thần ác sát bản chất. Tề Lan lại là thực vừa lòng Khương Lăng tính tình cùng tính tình. Kỳ thật từ ngay từ đầu nhận thức, Tề Lan liền nhìn ra Khương Lăng cũng không phải cái loại này ôn nhu văn tĩnh cô nương. Lúc sau chậm rãi tiếp xúc xuống dưới, Khương Lăng cứ như vậy đúng rồi Tề Lan mắt. ngược lại làm Tề Lan có chút động tâm. Nếu như không phải như thế nguyên nhân, Tề Lan căn bản không có khả năng tùy tùy tiện tiện mang một cái cô nương đi đối thượng nhà hắn Lao Thái Quân. Ai đều biết, Tề Vương Phủ Lao Thái Quân không phải hào trêu trọng. Không có đủ can đảm cùng khí phách, chẳng sợ tới rồi Lao Thái Quân trước mặt, cũng chỉ sẽ vâng vâng dạ dạ như một con chim cút không dám ngôn ngữ. Nhưng là Khương Lăng liền sẽ không như vậy. Ở Tề Vương Phủ Lao Thái Quân trước mặt, Khương Lăng có một nói một, Có hai nói hai, mặc kệ là gặp dịp thì chơi, vẫn là bằng mặt không bằng lòng, thủ đoạn một bộ tiếp theo một bộ tới, thực sự thú vị thả cơ trí. Từ ngày ấy lúc sau, Thế Lan đối Khương Lăng liền hoàn toàn thượng tâm. Mà Tề Lan thích một người biểu hiện phương thức, thật sự là quá mức đơn giản trắng ra. Đó chính là, Khương Lăng trên người sở hữu ưu điểm đều là ưu điểm, khuyết điểm cũng là ưu điểm. Dù sao ở Tề Lan trong mắt, Khương Lăng toàn thân trên dưới liền tìm không đến một đinh điểm không tốt, tất cả đều là tốt nhất. Tuy rằng rất rõ ràng ở gặp được hắn phía trước, Khương Lăng vẫn chưa chân chính có hại, nhưng là nghe nói đã từng có người hướng Khương Lăng cầu hôn, hơn nữa vẫn là có khắc dắp tâm tính kế, đều không phải là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Thế Lan rất là không vui, lập tức liền trong lòng hạ cấp Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn đều phán tử hình. Này hai người tốt nhất từ nay về sau cả đời đều đừng tái xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu không, hắn thế tất muốn tìm bọn họ tính tính năm đó sổ cái. Bất quá như vậy tâm tình, Tề Lan cũng không sẽ cố tình cùng Khương Lăng đề cập. Có một số việc, hắn tới xử lý liền hảo. Đến nỗi Khương Lăng, chỉ cần mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, vui vui vẻ vẻ liền đủ rồi. Khương Lăng kỳ thật hiếm khi cùng người ngoài đề cập nhà mình sự tình. Nhưng là Tề Lan không giống nhau, Khương Lăng đối Tề Lan là thật sự thực tín nhiệm. Đến nỗi với Khương Lăng máy hát vừa mở ra, liền không dứt nói rất nhiều cùng nhà mình tương quan người cùng sự, có thể nói là kể hết công đạo, đều không ngoại lệ. Hai người liền như vậy đi đi rừng rừng, một cái nói một cái nghe, đi dạo xong rồi cả buổi chiều, không khí thật là hòa hợp. Ngày thứ ba, Khương Tam Hải trận đầu khảo thí kết thúc, tề lan bồi Khương Lăng một khối đi trường thi tiếp người. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi khảo viện ngoại tiếp ta Tam ca. Liếc liếc ngày. khương lăng đề nghị nói hảo thế lan gật gật đầu đắc. khương gia người nhiều khương lăng mỗi ngày nói là ở nhà nhàn rỗi lại cũng cũng không phải gì đó sự đều không làm tỉ như chờ lát nữa tiếp xong khương tam hải khương lăng còn muốn tiện đường đi tiếp khương đại tráng bọn họ ba cái tiểu nhân theo sau khương lăng cùng tề lan cũng chưa trì hoãn trực tiếp đi hướng trường thi ngay sau đó hảo xảo bất xảo bọn họ liền gặp điền uyển nhi Đại thật xa liền thấy Khương Lăng cùng tề lan hướng tới bên này đi tới, điền Uyển nhi là nghĩ tới muốn né tránh. Rốt cuộc nàng hai ngày trước mới tại đây hai người trước mặt ăn đau khổ, lần thứ hai đối thượng khẳng định không chiếm được hảo. Đã có thể như vậy làm nàng bạch bạch từ bỏ, điền Uyển nhi lại cảm thấy hết sức không căm lòng. Dựa vào cái gì nha? Nàng đều đợi cả buổi chiều. Nơi nào giống Khương Lăng như vậy dối trá? Hơn phân nửa lại là ở trên phố dạo chơi mấy cái canh giờ, sắp đến Khương Tam Hải từ trường thi ra tới rồi lại làm bộ làm tịch chạy tới biểu đồ hiện, thật là dối trá làm ra vẻ đến cực điểm. Nay tưởng tượng, Điền Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, lại không muốn rời đi. Khương Lăng cũng thấy được Điền Uyển Nhi, vốn là không nghĩ để ý tới nàng, không thành tưởng Tề Lan thế nhưng hướng tới Điền Uyển Nhi đi qua. Tự nhiên mà vậy, Khương Lăng liền đi theo Tề Lan phía sau. điền uyển nhi vốn là tin tưởng mười phần tự nhận là thành ý so khương lăng đủ nào nghĩ đến so khương lăng đi trước lại đây chính là tề lan trong phút chốc liền đánh sập điền uyển nhi cố tình võ trang lên khi thế yên lặng sau này lui hai bước điền uyển nhi bạch mặt túi đầu é sợ cho tề lan đem nàng thế nào Tề lan đương nhiên sẽ không đem nàng thế nào trước công chúng trường thi ngoại nhiều người như vậy nhìn hắn còn có thể thật sự cùng điền uyển nhi động thủ còn nữa nói Tề Lan muốn giao hấn Điền Uyển Nhi, bất quá là một câu sự tình, thật sự không tới phiên hắn tự mình ra chuyện Đến nỗi giờ phút này Tề Lan sở di đi thẳng đi hướng Điền Uyển Nhi, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đơn thuần cảm thấy Điền Uyển Nhi chạm vị trí này khá tốt, đối diện trường thi đại môn, đợi lát nữa khẳng định phương tiện Khương Lăng liếc mắt một cái tìm được Khương Tam Hải. Kết quả là, hắn liền đã đi tới, không hơn. Cùng với Điền Uyển Nhi chủ động tránh ra, Tề Lan quang minh chính đại đứng yên ở Điền Uyển Nhi khổ tư hồi lâu mới chiếm trước tốt trạm vị. Khương Lăng cũng thuận thế đứng ở Tề Lan bên người. Dương mắt vừa thấy đối diện trường thi cửa chính, Khương Lăng vừa lòng gật gật đầu, liền không tính toán hoạt động. Mắt thấy Tề Lan chỉ là đi tới đứng yên, lại không có mặt khác động tác, Điền Uyển Nhi đầu tiên là thật dài nhẹ nhàng thở ra, phản ứng lại đây lúc sau tức khắc lại tức đỏ mặt. Nói cách khác, Tề Lan là cố ý mang theo Khương Lăng tới đoạt nàng vị trí. Vị trí này là nàng cân nhắc một buổi trưa, đi tới đi lui quan sát hồi lâu mới định ra tới. Nàng nguyên bản là nghĩ đứng ở chỗ này địa thế cực hảo, khẳng định có thể thuận lợi chờ tới Khương Tam Hải, cũng có thể bảo đảm Khương Tam Hải ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng. Như vậy Khương Tam Hải liền sẽ biết được nàng dụng tâm lương khổ, đối nàng đổi mới. Nào nghĩ đến cứ như vậy bị Tề Lan cùng Khương Lăng ngạnh sinh xinh, xinh đoạt đi. Thật quá đáng. Buồn cười. Khương Lăng căn bản chính là ác bá hành vi. Khương Điền Uyển Nhi đương nhiên là không dám chỉ trích Tề Lan, không chút suy nghĩ nàng liền theo dõi Khương Lăng. Chính là Điền Uyển Nhi vừa mới một mở miệng, liền thấy Tề Lan mắt lạnh quét lại đây. Ngay sau đó, Điền Uyển Nhi thành thành thật thật cơm miệng, bạch mặt lần thứ hai lùi về sau vài bước. Quá! Thật là đáng sợ người này. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng Điền Uyển Nhi bản năng nói cho nàng chính mình. Người này nàng không thể trêu vào, cũng đắc tội không nổi. Nghĩ đến đây, Điền Uyển Nhi tức khắc tâm loạn như ma, lại không dám nhiều lời một chữ, chỉ phải đại khí cũng không dám ra thành thành thật thật thoái nhượng. Khương Lăng cũng có quay đầu. Rốt cuộc ly đến gần, nàng có nghe được Điền Uyển Nhi ra tiếng. Bất quá nàng xoay đầu tới thời điểm, Điền Uyển Nhi đã tự hành hướng nơi xa né tránh. Đợi trong chốc lát không có chờ tới Điền Uyển Nhi bên dưới, Khương Lăng nhún nhún vai. liền không hề để ý tới Điền Uyển Nhi. Việc cấp bách, vẫn là trước nhận được Khương Tam Hải mới là chính sự. Đến nỗi Điền Uyển Nhi hay không ở trưng nàng, cũng hoặc là không chính đánh bên ý xấu, thật sự không quan trọng gì, không cần quá nhiều cùng này dây dưa. Đệ 106 chương, Khương Lăng cùng Tề Lan bọn họ là dấm lên điểm tới, tự nhiên cũng liền không có chờ lâu lắm. Một lát sau, trường thi đại môn mở ra, một chúng học sinh bắt đầu đi ra ngoài. Khương Tam Hải ra tới không tính đặc biệt sớm, nhưng cũng đều không phải là nhất vãn. Theo dòng người đi ra trường thi, Khương Tam Hải còn không có tới kịp mọi nơi siêu tầm người nhà thân ảnh. Khương Lăng cũng đã ở tề lan hộ tống xuống dưới đến Khương Tam Hải trước mặt. Tam ca, dài đến 3 ngày khảo thí, khẳng định rất mệt. Khương Lăng lập tức liền phải vươn tay đi đỡ Khương Tam Hải, lại bị tề lan đoạt trước. Ta không có việc gì. Cự tuyệt tề lan ngân, Khương Tam Hải lắc đầu. Nói. Thế Lan liền thu hồi tay. Thấy Khương Tam Hải sát thật trạng thái cũng không tệ lắm, Khương Lăng cũng không lại kiên trì. Hành, kia chúng ta trước về nhà. Tam ca bên này đi, xe ngựa ở bên ngoài chờ ở. Hảo. Khương Tam Hải gật gật đầu, đang muốn nhấc chân chạy lấy người, liền thấy Điền Uyển Nhi tế lại đây. Phụ quân. Thật vất vả mới tế đến Khương Tam Hải trước mặt, Điền Uyển Nhi miễn bàn nhiều vất vả. Thở phì phò liền phải duỗi tay đi bắt Khương Tam Hải cánh tay. Khương Tam Hải lập tức liền tránh đi. Hắn là thật sự không nghĩ lại cùng Điền Uyển Nhi có chẳng sợ nửa điểm giao thoa. Giống Điền Uyển Nhi như vậy đột nhiên lao tới, thật là cho hắn mang đến không nhỏ bối rối. Điền Uyển Nhi lại là bị chịu đả kích, chỉ cảm thấy rất là bị thương, ủy khuất không thôi nhìn về phía Khương Tam Hải, phu quân, ngươi. Được rồi, ta nói Điền Uyển Nhi, ngươi liền đình chỉ đi. Ngươi kêu ai phu quân đâu? Này trường thi ngoại ai là phu quân của ngươi? Đầu năm nay cư nhiên còn có người tùy ý loạn kêu phu quân. Vẫn là nói, ngươi mặt khác gả chồng, cố ý tới trường thi ngoại tìm phu quân. Không kiên nhẫn ngăn lại điền Uyển nhi, khương lăng ngự khi rất là không hiếu hảo. Ngươi thật muốn tìm không thấy chính mình phu quân, nói ra chúng ta giúp ngươi một khối tìm xem. Rốt cuộc là một cái thôn hương thân, điểm này tiểu vội chúng ta khương gia vẫn là nguyện ý bang. Tiểu muội, ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Ngươi biết rõ, biết rõ Điền Uyển nhi một mở miệng liền mang lên ngẹn ngào, nói nói liền rất nổi lên nước mắt, rất là nhu nhược đáng thương. Khương Lăng không khách khí mắt trợn trắng, trực tiếp cho Khương Tam Hải một cái đi trước ánh mắt, ngược lại chính diện đối thượng Điền Uyển nhi. Ta biết rõ cái gì nha ta? Ta biết rõ ngươi đều đã bị chúng ta Khương ra đuổi ra môn đã nhiều năm. Vẫn là ta biết rõ ngươi lúc trước là đào hôn trốn tới quận Sơn Huyện. Đúng rồi, cái kia bị ngươi đào hôn vương ra người có khỏe không? Hắn cư nhiên không có tới tìm ngươi. Là không biết ngươi người ở quận Sơn Huyện. Muốn hay không ta giúp ngươi truyền cái lời nhắn trở về, làm hắn nhanh lên tới đón ngươi trở về thành thân. Khương Tam Hải là thật sự rất mệt. Ba ngày khảo thí xuống dưới, hắn toàn bộ hành trình độ cao nghiêm túc, đã là hao phi không ít tinh lực cùng trí nhớ Giờ phút này tự nhiên không có tâm tình cùng Điền Uyển Nhi dây dưa. Nay đây ở nhìn đến Khương Lăng cho hắn ánh mắt sau, Khương Tam Hải không nói hai lời liền nhanh chóng rút lui. Không phải cô ý muốn phóng Khương Lăng mặc kệ, mà là Tề Lan liền đứng ở một bên, Điền Uyển Nhi căn bản khi dễ không được Khương Lăng. Điểm này, Khương Tam Hải vẫn là thực chắc chắn. Phu quân, mắt thấy Khương Tam Hải nói đi là đi, Điền Uyển Nhi rốt cuộc không rảnh lo khóc, vội vàng muốn đuổi theo đi. đừng hô cho ngươi chính mình chừa chút mặt mũi đi ta tam ca mà nay cùng ngươi một đinh điểm quan hệ cũng không có ngươi thật sự muốn gả người thỉnh khác tìm khác ra môn không cần vẫn luôn mặt dày vô sỉ an vạ chúng ta khương gia khương tam hải kế tiếp còn có hai chàng khảo thí khương lăng là vô luận như thế nào đều không thể chấp thuận điền uyển nhi ở ngay lúc này quấy dày khương tam hải nay đây nàng lời nói rất là khó nghe ngữ khí cũng đặc biệt trói thai khương lăng Tính ta cầu xin ngươi, ngươi liền phóng ta một con ngựa, đừng lại khi dễ ta hảo sao. Ta cùng ngươi tam ca sự tình, ta cùng hắn hai người có thể giải quyết. Ngươi liền yên tâm, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, được không? Khương lăng có thể mắng nàng, điền Uyển nhi lại chỉ có thể nén giận tiếp tục hống khương lăng. Này đó thời gian điền Uyển nhi suy nghĩ rất nhiều, cũng không phải không có ý đồ mặt khác leo lên càng cao ngạch cửa. nếu như nàng thật có thể gả một cái so khương tam hải lợi hại hơn người nàng cũng là nguyện ý đến lúc đó nàng là có thể hung hăng đem đã từng khi dễ quá nàng khinh thường quá nàng khương ra người toàn bộ đạp lên dưới lòng bàn chân thậm chí bao gồm khương tam hải ở bên trong nàng nhất định đều sẽ trả thù trở về tuyệt không nhân từ nương tay có thể tưởng tượng muốn tìm một cái so khương tam hải lợi hại người nơi nào có như vậy dễ dàng điên Uyển nhi dung mạo không coi là cỡ nào xuất sắc lại chỉ là một cái bán kẹo, ngày thường tiếp xúc càng nhiều vẫn là mang theo hài tử phụ nhân, nàng tổng không thể thấy một người khách nhân liền thỉnh cầu đối phương giúp nàng tìm một môn rất tốt việc hôn nhân đi. Còn nữa nói, điên huyển nhi ngày gần đây còn gặp được một kiện phiền lòng sự, bước cho nàng cần thiết mau chóng làm ra ứng đối thi thố, rốt cuộc không có thời gian kéo dài đi xuống. Cho nên nàng mới có thể không tiếc hết thể đại giới tìm tới Khương Tam Hải. không quan tâm Khương Tam Hải chính trực khoa cử khảo thí mấu chốt thời kỳ, một lòng hy vọng Khương Tam Hải có thể vươn viện trợ tay, cứu nàng với nước lửa chi gian. Không được. Ta Tam Ca vừa mới khảo xong trận đầu thí, đã rất mệt, trước mắt nhu cầu cấp bách phải hảo hảo nghỉ ngơi, không dung người ngoài quấy rầy Lời lẽ chính đáng cấp ra nàng lý do, Khương Lăng nói xong lại kéo kéo khỏe miệng, chào phung nói, huống chi, ngươi có thể tìm ta Tam Ca có chuyện gì nhi. Nói đến nói đi vẫn là kia vài câu vô nghĩa, ta đều nghe nghị, ta tam ca cũng thật sự không có hứng thú, không nghĩ xem ngươi vĩnh không ngừng nghỉ chơi xấu buồn cười tiết mục. Tiểu muội, chúng ta tốt xấu đã từng là người một nhà, ngươi liền nhất định phải đem nói như vậy khó nghe, một hai phải cầm đao tử thứ ta cái này tẩu tử tâm sao. Ta đối với các ngươi khương gia trước nay đều là thiệt tình thực lòng, thiên địa chứng dám đối phu quân. đối với ngươi cũng là điền uyển nhi thực nóng nội, cũng thực lo âu nàng không có biện pháp ở ngay lúc này cùng khương lăng xé rách mặt cũng chỉ có thể phóng thấp tư thái một cái kính năn nhỉ khương lăng rốt cuộc vẫn là đã nhận ra không thích hợp nhi hai ngày trước bọn họ ở trên phố ngẫu nhiên gặp được thời điểm điền uyển nhi cũng không phải là như vậy thái độ tuy rằng lúc đó điền uyển nhi cũng cố ý lấy lòng nàng nhưng là nên buông lời hung ác thời điểm điền uyển nhi nhưng không khách khí càng sâu đến nhất thời khó thở điền uyển nhi còn sắc mặt dữ tợn cùng nàng động khởi tay tới nhưng là hôm nay khương lăng tự nhận nói chuyện càng vì trói thai chút nào tình cảm cũng chưa cho điền uyển nhi lưu nhưng điền uyển nhi không chỉ có nhịn xuống còn một mà lại thoái nhượng cùng thỏa hiệp Này cũng không phải là điền uyển nhi tác phong sự ra khác thường tất có yêu chỉ xem điền uyển nhi hôm nay diễn xuất khương lăng có thể kết luận này trong đó khẳng định có trá như vậy Điền Uyển Nhi lại rốt cuộc ở tính kế cái gì? Đến tột cùng đánh như thế nào bản tính như ý? Như vậy ý niệm phủ cả đời ra, Khương Lăng nhìn về phía Điền Uyển Nhi ánh mắt liền mang lên nghi ngờ cùng đề phòng. Nói thực ra đi, ngươi đột nhiên chạy tới tìm ta tam ca, là gặp được cái gì chuyện phiền toái nhi? Cần thiết từ ta tam ca ra mặt giúp ngươi giải quyết. Ngươi đây là muốn tìm ta tam ca đương tấm mục. Dù sao Khương Lăng cái gì cũng không biết, đơn giản liền lung tung suy đoán. Đoán đúng rồi, nàng liền nắm Điển uyển Nhi tâm tư. Đã đoán sai, nàng cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ta, ta nào có. Ngươi không cần ô. Bôi nhọ ta. Điển uyển Nhi biên sắc, biện giải nói. Ngươi nếu vừa mới câu nói kia không nói lắp, ta tạm thời còn có thể tin một tin ngươi. Cười nhạo một tiếng, khương lăng xua xua tay. Được rồi, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Xin khuyên ngươi một câu vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Chúng ta khương gia người đều rất bận, thật sự không rảnh công phu bổi người chơi. Đừng đã tìm tới cửa, về sau đều đừng gặp lại, nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau đi. Khương Lăng mấy câu nói đó là thật sự nói thực trực tiếp, cũng thực thẳng thắn. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Điền uyển Nhi nghe không vào cũng làm không đến. Khương Lăng ngươi không thể như vậy. Ta cùng ngươi tam ca sự tình, chúng ta Điền uyển Nhi rất muốn cùng Khương Lăng cái cỏ. Mong đợi Khương Lăng có thể đừng lại ngăn đón nàng cùng Khương Tam Hải gặp mặt. Đình! Người cùng ta Tam Ca Chi Gian không có bất luận cái gì sự tình, một đinh điểm sự tình cũng không có. Ngươi cũng đừng lại tự mình đa tình, một cái kính hướng chính ngươi trên mặt thiết vàng. Khương Lăng nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, điền huyền nhi, tuy rằng không biết người trước mắt rốt cuộc gặp như thế nào đại phiền thoái. Chính là quận Sơn huyện nói nhỏ không nhỏ, nói lại cũng không lớn. Ngươi tin hay không ta một canh giờ là có thể điều tra rõ ngươi rốt cuộc ở che che giấu giấu cái gì dèm pha. Tới rồi lúc ấy, còn cần ta cùng ngươi vô nghĩa sao? Ngươi không thể làm như vậy. Điền Uyển nhi sắc mặt trắng bệnh, thân mình run lên, rốt cuộc vẫn là lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Ta không phải không thể làm như vậy, mà là sẽ không làm như vậy. Nghiêm túc nhìn Điền Uyển nhi, Khương Lăng ngự khí rất là nghiêm túc, nói thật. Ta đối với ngươi sự tình một đinh điểm hứng thú cũng không có, càng không nghĩ lãng phí thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu. Nhưng nếu như ngươi một hai phải phóng chính mình sống yên ổn nhật tử không hảo hảo quá, cố tình muốn tới quấy dày chúng ta khương ra an bình, vậy chỉ có thể trách ngươi chính mình tâm quá lớn, cũng quá tham. Ta thật muốn là quá sống yên ổn nhật tử, ta có thể cầu đến ngươi trước mặt tới. Ngươi mỗi lần đều chỉ biết mắng ta không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, Nhưng nếu như không phải thật sự bị buộc tới rồi không đường có thể đi tuyệt cảnh, ta nơi nào sẽ một mà lại chạy đến ngươi trước mặt tìm mắng? Là, ta cùng ngươi tam ca đã không quan hệ. Nhưng cho dù là xem ở đồng hương người tình cảm thượng, các ngươi liền giúp giúp ta lại làm sao vậy? Rõ ràng đối với các ngươi tới nói.